Bên trong thẩm khí thế ngất trời, bên ngoài cũng là thần hồn nát thần tĩnh. Hoàng thượng chụp một chút bàn, ngươi đã như vậy nghe nghịch vương nói, ta dứt khoát làm con nuôi ngươi đi làm con hắn chính là... Tế vương khóc thở hồn hền, hắn nguyên bản cũng không phải cái gì người thông minh, hiện tại nghe hắn mẫu phi, một mặt khóc lóc nhận sai. Phụ hoàng, nhi thần cũng không biết như thế nào liền quỷ mê tâm hồn, hắn nói muốn cùng phụ hoàng làm công đức, nhi tử liền tin, nhi tử... Có sai... Phụ hoàng ngài muốn đánh muốn chửi đều được, nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi chính mình thân mình. Hoàng thượng xem hắn như vậy, lại như thế nào cũng là chính mình nhi tử, lão đại tuy rằng choáng váng chút, còn tính hiếu thuật. Kia cái gì tụ chúng tập võ sự tình cũng chỉ do là hiểu lầm, chỉ là kia đạo quan không thể lại làm, ở người có tâm xem ra khó tránh khỏi là ở mượn sức nhân tâm, đặc biệt là thái tử về sau kế vị nên như thế nào xem hắn vị này huynh trưởng. Nhưng không cho cái trừng phạt cho hắn. Tế vương căn bản là không biết chính mình sai rồi Hoàng thượng lạnh mặt Đức không đủ để kham vương vị Từ hôm nay trở đi tước tế vương thân vương tước vị vì nước công Này đã là thực nghiêm trọng trừng phạt Trên cơ bản tế vương cùng đại vị liền vô duyên Thái tử lại còn muốn giúp hắn huynh trưởng nói chuyện Phụ hoàng, nhi tử cho rằng đại ca chỉ là bị nghịch vương mê hoặc Cũng đều không phải là là xuất từ hắn bổn nguyện Hắn cái Kia xem cũng coi như là làm không ít dược Cứu không ít người Hiện nay vương thần y chạy vô tung vô ảnh, Trương Ngọc Phượng lại là cái giả thần giả quỷ, không bằng làm triều đình phái y sĩ qua đi, phương hiện phụ hoàng chi đức hạnh. Thượng vị giả phải có khí độ, lòng giả hẹp hỏi tất nhiên thành không được đại sự, thấy thái tử như vậy lòng giả, còn muốn giúp tế vương cầu tình, hoàng thượng càng là cảm thấy an ủi. Tế vương hoàn toàn hạ màn, làm tín quận vương phủ càng là nhận. Chuẩn thái tử thượng vị khả năng tính cực đại, lại bởi vì Ngọc Phượng cũng hỏi tội, nàng là bị khúc nhị cứu tố giác. Trước kia cáo không được nàng, hiện tại nhưng không giống nhau, lấy dược hại người. Còn nữa nàng giả thần giả quỷ cũng là có tội, còn có tụ chúng tập võ việc, nàng phán trảm giam hầu Uông Thục Nhi so nàng hơi chút hảo rất nhiều, dù sao cũng là tà ra con dâu, lại cùng tế vương không có gì quan hệ. Tà ra ra thượng vạn lượng chuẩn bị, khuyên can mãi mới phán. Một năm, nhưng là phạm phụ Uông Thị như vậy xưng hô đối với tà ra tới nói thật ra là cảm thấy nhục nhá. Tà đại thái thái nhìn luôn luôn nhảy thực hoan triệu lăng lần này lại trầm mặc, nàng thầm nghĩ, này tam nhi tức tuy rằng ngày thường ái áp người khác một đầu, nhưng cũng biết cái gì gọi là đại gia tộc. Mặc kệ bên trong xé rách thành bộ dáng gì, bên ngoài cũng muốn lấy gia tộc làm trọng, bảo trì hòa hợp êm thấm, nhưng nàng cũng không biết triệu lăng có bao nhiêu sợ hãi. những cái đó muốn đi tập võ người đều là nàng lấy tiền mua được, nguyên bản chính là muốn cho ung thục nhi làm không đi xuống, đương nhiên nàng chuẩn bị công tác làm thực hào. Vạn nhất bị phát hiện đâu, nàng nhưng không nghĩ trở thành phạm phụ triệu thị, nàng chính là huyện chủ tôn sư, đến lúc đó nếu là ngồi tù, nàng nhà mẹ đẻ người thấy thế nào nàng. Bất quá, nàng lo lắng là dư thừa, đối với viên gia tới nói chỉ biết cái này tụ chúng tập võ kết quả thì tốt rồi, đến nỗi. Nguyên nhân là cái gì bọn họ không cần biết, đồng thời, kết quả đối với triệu lăng tới nói lại là tốt, bởi vì Uông Thục Nhi bỏ tù, nàng cùng tạ lão tam địa vị bị tán thành. Tà quân Á có cái ngồi tu mẫu thân, là căn bản không chịu có thể cùng tà quân An đánh đồng. Uông Thục Nhi nếu không phải nhanh như vậy phủi sạch quan hệ, nói không chừng nhân ra nhìn đến nàng cái gì đều không hiểu rõ phân thượng khiến cho nàng đi rồi, cũng coi như là cấp tà tướng ra một cái mặt mũi. Nhưng, nàng phản cắn Ngọc Phượng sau, ngược lại bị Ngọc Phượng trả đũa, cái này hai người đều có tội. Lúc này tạm thời hạ màn, Ngọc Đồng thừa dịp thời tiết hảo, muốn mang bọn nhỏ cùng đi nhà mẹ đẻ nhị cứu máu bệnh đại khái khống chế xuống dưới, bất quá cũng là ngao nhật tử, nàng vốn dị thân mình liền không tốt, không phải trường thọ giống, lại ăn ngọc phượng dược, thân thể càng thêm bại hoại. Cũng bởi vì như thế, Khúc thị làm người vẫn là đem Khúc Oánh đưa về tới, nàng mẫu thân đã chết, tổng muốn người khóc tang, mà Ngọc Phượng cũng phán trảm giam hầu, đến lúc đó đưa đến kinh giao thôn trang thượng cũng đúng, không nhất định phải đến X Châu như vậy xa, không phải nàng nhân từ, mà là cháu gái tuổi cũng tăng trưởng Không cái mẫu thân tại bên người luôn là không tốt Niệm Thành cũng tới rồi muốn cưới vợ tuổi tác Vừa vào cửa liền biết bà bà Phạm vào sự ở Ích Châu Như vậy không tốt Đến nỗi chờ Niệm Thành tức phụ vào cửa Trong nhà liền từ cháu dâu Đương ra, con dâu nơi đó chỉ cần nàng không cần cùng trước kia như vậy liền thành Ngọc Đồng trở về thời điểm Đại bá mẫu Lý Thị cũng ở bên này Lý Thị tóc trắng không ít Cũng mập lên rất nhiều Nàng nhìn Ngọc Đồng nhưng thật ra cao hứng Ngươi đại tỷ cùng Phú Ca đánh giá qua mấy năm có thể ra tới kiến phủ. Hiện tại nghịch vương đã chết, hoàng thất từ trước đến nay không có trực tiếp xử tử. Hơn nữa hoàng thượng muốn thêm ân, biểu hiện chính mình khoan hồng độ lượng, càng thêm sẽ không khó xử cháu trai. Ngọc Đồng cũng cười nói, đúng là đâu, ta nghĩ đại bá mẫu biết việc này cũng cao hứng. Lý thị vội vàng lại đây nói nói mấy câu nói là cháu dâu bụng không thoải mái liền chạy về đi. Lưu lại khúc thị mang theo cháu gái niệm vũ bồi Ngọc Đồng cùng Phúc Tỷ Nhi nói chuyện. Niệm vũ cùng nàng biểu tỷ phúc tỷ nhi quan hệ luôn luôn thực hào, hai người vừa thấy mặt liền tự đi nói chuyện, khúc thị xem nữ nhi nét mặt tỏa sáng bộ dáng có chút vui mừng. Nhìn đến ngươi càng ngày càng tốt, nương này trong lòng cũng cao hứng, ta trước kia cũng là trông cậy vào ngươi tẩu tử có thể cùng ca ca ngươi qua đến một chỗ đi, ca ca ngươi tính tình ngoan cố, vừa lúc xứng cùng mềm điểm nhi, không từng tưởng nàng lại là cái người hồ đồ, hiện nay ca ca ngươi này cô đơn chiếc bóng, lại nói tiếp cũng đáng thương. Khúc thị có chút cảm thán, hiện tại loại tình huống này Trương Côi cũng không thể tụ cưới, nạp thiếp hắn lại không nghĩ, suốt Ngày thủ hai cái hài tử cũng không phải lần đó sự a. Trương Côi đang lúc niên, sao có thể như thế? Nhưng thật ra Ngọc Đồng có chút xin lỗi, lúc trước cũng là ta đem nói trọng, nếu Tẩu Tử nguyện ý hối cải để làm người mới, ta cũng tự nhiên không hề so đo. Ngươi nhị cứu mẫu cũng cùng ta nói không trách nàng, nàng cũng là vì nàng hảo. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a. Ngọc Đồng lại sẽ không lại quản nhà mẹ đẻ những việc này Phía trước là sợ đối chính mình cha Mẹ cùng với ca ca có ảnh hưởng Hiện tại khúc oanh đã trở lại Làm cho bọn họ chính mình giải quyết chính là Nàng tắc phải về nhà quản chính mình hài tử Lúc trước là trọng ca nhi qua loa đã ý viết chữ sai Hôm nay là quý ca nhi thượng cưới ngựa bắn cung khóa sợ hãi Không dám thượng Ở đối đái hài tử giáo dục thượng Ngọc Đồng luôn luôn là áp dụng cổ vũ cùng nghiêm khắc song hành Quý ca nhi là tiểu nhi tử Trời sinh lá gan liền không lớn, lại ai rán đại nhân, nhìn đến, đại ma thật cao hứng, hắn cha dẫn hắn kỵ, hắn cũng vui vẻ, cũng thật làm chính hắn lên ngựa, hắn liền bắt đầu sợ hãi, loại này sợ hãi đến từ chính không tự tin, thực sợ hãi, giống trọng ca nhi lá gan đại, căn bản không nghĩ cái gì liền lập tức xải bước lên đi, thục ca nhi tắc luôn luôn thực thông minh gan lớn, căn bản không cần cha mẹ nhọc lòng. Ngọc Đồng khiến cho triệu quần chuyên môn dẫn bọn hắn đến Tây Sơn đi cưới ngựa, học nghỉ ngơi thời điểm vừa lúc triệu quần cũng nghỉ. Tắm gội, vì thế người một nhà mênh mông quần quần đi Tây Sơn. Quý ca nhi lại vẫn là lòng còn sợ hãi, nương, ta không nghĩ kỵ không thể sao. Ngọc Đồng lắc đầu, ngươi có thể không tinh thông, lại nhất định phải sẽ kỵ mới được, làm ô nhĩ cổn thúc thúc giáo ngươi là được. Ô nhĩ cổn thuật cưới ngựa là thị vệ chung tốt nhất, làm hắn giáo quý ca nhi Ngọc Đồng cũng yên tâm. Quý ca nhi vẫn là sợ hãi, sơ ca nhi cái này làm đại ca vẫn luôn khuyên hắn, khuyên đã lâu, hắn mới miễn. Cưỡng gật đầu, ta đều nghe đại ca. Nếu đáp ứng rồi, quý ca nhi hai cái xong bảo thai ca ca cũng díu dít lôi kéo hắn nói chuyện, mà sơ ca nhi tắc thỏ qua tới cùng cha mẹ ngồi cùng nhau. Nương, ngươi biết tổ mẫu vị kia con gái nuôi đào nghi sao? Ngọc Đồng nghi nói, làm sao vậy? Nàng thiếu chút nữa làm thái tử trong phòng người. Sơ Ca Nhi hiện tại tuổi cũng lớn, lại là thường thường cùng thái tử ở bên nhau, biết đến cũng nhiều rất nhiều. Ngọc Đồng khó hiểu, cái gì kêu? Thiếu chút nữa. Triệu quần biết trong cung sự tình đều không phải việc nhỏ, đừng nhìn như vậy cái trong phòng người sự tình, liên lụy cũng không nhỏ. Sơ Ca Nhi nói, đáo nghi là hoàng hậu tuyển, thái hoàng thái hậu đưa một vị khác. Nghe nói người sau tướng mạo không bằng người trước, nhưng thái tử để lại sau một vị. Không thể nào thái tử như thế nào sẽ như vậy và mặt hoàng hậu Ngọc Đồng cảm thấy có điểm không thể tin tưởng, chẳng lẽ đôi mẹ con này chi gian ra điểm cái gì vấn đề sơ ca nhi nhỏ giọng nói, hoàng hậu đối tam hoàng tử so thái tử khá hơn nhiều luôn nói tam hoàng tử tuổi còn nhỏ mẫu phi lại đã qua đời, thường thường đem 5-6 tuổi hài tử đều phóng đầu gối tam hoàng tử may mắn hiện tại tuổi còn nhỏ, bằng không đến lúc đó nói không chừng muốn cùng thái tử địa vị ngang nhau, như vậy nghiêm trọng Mới vừa đi cái tể vương Lại đến cái tam hoàng tử Này thật đúng là sơ ca nhi cùng thái tử Quan hệ cực hảo Tên là thúc cháu Quan hệ kỳ thật cùng huynh đề giống nhau Cho nên hiểu biết thái tử tình cảnh lại So những người khác nhiều một ít Triệu quần cười lạnh Khó trách hoàng thượng ngừng nàng phượng ấn Xem ra thật đúng là có lý do Trước kia ở đông cung thời điểm Nàng quyền lợi còn không có như vậy Đại liền dám trực tiếp hại chết khang vương Nàng chuyển biến thật đúng là Trước kia là chưa bao giờ can thiệp tiền triều. Cho nên thái tử yên tâm nàng, không nghĩ tới nàng lá gan như vậy đại. Hiện tại cũng là giống nhau, kỳ thật đối với thái tử chúng ta là duy trì, nhưng đối với hoàng hậu, thật sợ nàng kéo thái tử chân sau. Hắn nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cơ hồ mật không thể nghe thấy, ngọc đồng lại cùng sơ ca nhi nghe ngầm hiểu. Mà hoàng hậu đối với tể vương nhanh như vậy liền sập cảm giác có chút không cam lòng, nàng nguyên bản hy vọng chính là tể vương cùng thái tử đầu cái ngươi chết ta sống, nguyên khí đại thương, ai ở hoàng thượng nơi đó đều không được ưa. Đến lúc đó tam hoàng tử thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, nàng làm theo làm thái hậu, đáng tiếc tề vương quả thực như kiếp trước giống nhau vụng về như lợn, nhanh như vậy liền đi xuống. Lại nhìn đến đào nghi đứng ở một bên, hoàng hậu càng thêm phiền lòng, ngươi trước đi xuống đi. Như vậy cái bộ dáng người đưa đến thái tử trong cung, thế nhưng bị lui trở về, chúng phi tới nàng nơi này thỉnh an thời điểm, ánh mắt kia liền kém chói lọi nói nàng nhi tử cùng nàng không. Phải một lòng... Đứa con trai này trước nay đều là cùng chính mình không phải một lòng, phía trước làm hắn cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, hắn cũng khinh thường nhìn lại, hiện tại liền cái trong phòng người đều phải lui về tới. Quả nhiên là Trương Ngọc đồng nhi tử, người khác nhi tử như thế nào sẽ cùng chính mình một lòng, cũng may nàng là hoàng hậu, thái tử danh chính ngôn thuận nên hiếu Thuận nàng, nàng đến tưởng cái biện pháp, hảo hảo làm thái tử nghe nàng lời nói, lại nói ngọc. Đồng đoàn người tới rồi Tây Sơn khu vực săn bắn. Có sẵn chủ địa phương đều có, nơi này đều là trong hoàng thất người tới, cho nên liền quản sự đều là trong cung người. Hơi làm nghỉ ngơi, triệu quần liền mang theo quý ca nhi đi trại nuôi ngựa luyện tập lên ngựa, chủ yếu là làm quý ca nhi có thể đơn độc dám ngồi trên má. Triệu quần không giống giống nhau phụ thân sẽ cảm thấy vì nhi tử dẫn ngựa mất thân Phật, nhưng hắn cũng không sẽ cho là như vậy, thuộc ca nhi liền rất hâm mộ. Ta cũng muốn cho cha nắm má làm ta ngồi ở bên trên. Nhân thục ca nhi thông minh, lanh lợi, không có gì học không được. Ngọc Đồng cùng triệu quần giống nhau đều đem tâm đặt ở trọng ca nhi cùng quý ca nhi này hai cái thường xuyên làm lỗi nhân thân thượng. Bọn họ đã tận lực công bằng, nhưng hải tử nhiều, khó tránh khỏi được cái này mất cái khác. Ngọc Đồng cảm thấy thực chua sót, nàng cười nói, chở trọng ca nhi xuống dưới khiến cho thục ca nhi ngồi trên đi, được không? Thục ca nhi đột nhiên gật đầu, hắn liền biết nương tốt nhất, một chút đều không bất công. Quả nhiên quý ca nhi xuống ngựa tới, Ngọc Đồng khiến cho triệu quần đem thục ca nhi bế lên đi. Làm trọng ca nhi cũng chờ Tam bào thai chính là ngọc đồng tâm đầu nhục Nhìn bọn họ nho nhỏ Như vậy ý lại nàng Nàng cảm thấy đem chính mình hết thảy đều cho bọn hắn mới được Dưỡng hải tử mới biết được phải cho hải tử trên thế giới tốt nhất Cũng không biết vị kia hoàng hậu nghĩ như thế nào Rõ Giảng thái tử người cũng hảo Lại hiếu thuận lại thông minh Lại là tương lai hoàng thượng Cứ như vậy hoàng hậu còn thích một cái con vợ lẽ Thật là vô pháp lý giải Người một nhà ở Tây Sơn chơi một ngày quý ca nhi cũng khắc phục ở trên ngựa khó khăn, ngày hôm sau còn chuẩn bị chơi một ngày, không nghĩ tới thái hoàng thái hậu mất, quốc tang vào đầu, ai cũng chơi không đứng dậy, đặc biệt bởi vì bọn họ là tôn thất, triệu quần cùng ngọc đồng đều phải tiến cung, cái này trải qua, 4 triều nữ nhân, sống thọ và chết tại nhà, mỉm cười mà đi, cũng không có cái gì bất mãn, hoàng thượng vì thế cực kỳ bi ai không thôi, nghỉ triều 3 ngày, triệu quần chờ tôn thất con cháu đã sớm tiến cung đi hỗ trợ, Người bình thường ra tang lễ chú ý đều đặc biệt nhiều, huống chi là Thái Hoàng Thái Hậu tang sự, tín quận Vương Phi cùng Ngọc Đồng đều ăn mặc tang phục tiến cung liền khóc tang, khóc tang cũng có chú ý, lôi kéo cổ cuồng khóc, thanh âm nghẹn ngào, ngày hôm sau, bảo đảm liền bị bệnh, mà vào cung khóc tang ít nhất 3 ngày, tín quận Vương Phi là thượng tuổi người, vạn nhất khóc quá thương tâm mệt bị bệnh liền không hảo, mỗi năm tang lễ thượng bởi vì như vậy bị bệnh hoặc là đã chết người cũng không thiếu, mẫu phi tự phụ đỡ ngài qua đi đi. Ngọc Đồng đối bà bà nói, Tín Quận Vương phi lắc đầu, không có việc gì, chính ngươi cũng chiếu cố hảo tự mình. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ nhiều năm như vậy, Tín Quận Vương phi cùng con dâu sớm đã như thân nhân, nàng biết con dâu là vì nàng hảo. Mẹ chồng nàng dâu hai người lẫn nhau thông cảm mới hảo, mỗi ngày đấu cùng gà chọi dường như ra chạch không yên, nam nhân cũng đi theo chịu tội. Nàng thực may mắn không có thật sự nghịch tắc người cấp nhi tử bằng không con dâu sẽ không thiệt tình đối nàng. Trong cung chuyên môn thiết linh đường, hoàng hậu quỳ gối giữa khóc thút thiết, nàng tuổi cũng không nhẹ, khóc như vậy hăng say, quả thực làm người người nghe thương tâm. Ờ, khóc tang rất nhiều còn đem chúng mệnh phụ an bài thỏa đắng, hoàng hậu không nói cái khác, xác thật là liệu lý cung vụ một phen hảo thủ, Trần Quý Phi so không được nàng, thường thường loại chuyện này hoàng thượng vẫn là giao cho hoàng hậu xử lý, chứ bỏ hoàng hậu, Trần Quý Phi. Đức Phi, Diệp tương phi từ từ cấp tương đối cao cũng đều ở khóc tang Ngọc đồng cùng tín quận Vương Phi yên lặng quỷ gối một chỗ khóc thút thi đều có nữ quan nhớ ngày nọ tháng no năm nọ một lúc nào đó người nào đó lại đây ở nơi nào đó khóc tang này nữ quan chính là đào Nghi, Ngọc đồng nhìn nàng một cái nàng tựa hồ cũng có chuyện muốn cùng Ngọcồng giảng nhưng trong cung không phải tùy tiện chỗ nói chuyện huống chi lúc này trước công chúng hạ cũng không nên nhiều lời tín quận Vương Phi cũng nhìn thoáng qua Đảo Nghi Nàng đối Đào Nghi đã không có gì rất lớn ấn tượng, có lẽ Đào Nghi bồi quá nàng vài lần, chính là nàng mỗi ngày gặp qua người quá nhiều, cũng không. Lớn nhớ rõ, còn nữa Đào Nghi ăn mặc biến hảo cũng rất lớn, nàng còn nhẹ mắng Ngọc Đồng, vẫn là đừng nơi nơi nhìn, khóc xong lại cáo lui. Ở các nàng phía trước khóc tăng ngũ hà xoay người lại nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái, Ngọc Đồng đối nàng gật đầu thăm hỏi, cái này trường hợp không gặp kia Khương Thị, đủ để nhìn ra Khương Thị ở di quận Vương Phủ đa không có gì địa vị. Hoàng hậu từ cung nhân nâng dậy, nàng bị nâng dậy tới thời điểm, chân đều không tự giác co rút một chút. Tần Đức Phi vội vàng nói, Hoàng hậu nương nương thật là hiếu thuật đến cực điểm. Mọi người lại theo Đức Phi nói khen Hoàng hậu, Ngọc Đồng cảm thấy giản nhị nãi nãi con dâu giống Đức Phi, thực tùy thời. Lại xem kia Diệp Tương Phi, lúc ấy thân phận rất cao a quốc công phủ đích trưởng nữ tiến cung, người cũng Phi thường lượng lệ, nhưng hiện tại liền cái quý Phi cũng chưa thăng lên, cùng nữ quan suất thân Đức Phi cung cấp. Trần Quý Phi lại một một bộ dáng nàng cũng là cái mỹ nhân, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, nàng so hoàng hậu tuổi còn đại, Tế Vương hôm nay cũng muốn tiến cung khóc tang lại chưa thấy được người mặt, con dâu cũng không gặp liền phải hồi cung. Hoàng thượng không hy vọng Tế Vương phu thê nương thăm mẫu thân đi để yêu cầu, hơn nữa trong khoảng thời gian này Hoàng thượng đang ở nổi nóng, Trần Quý Phi đã có mấy tháng cũng chưa gặp qua chính mình tôn tử. Chúng Phi sau khi rời khỏi đây, linh đường mới xem như linh hoạt một ít, đào nghi tiếp. Tục lưu lại, Ngọc Đồng cùng Ngũ Hà kết bạn ở ghế trên nghỉ ngơi, các nàng đến buổi chiều mới có thể rời đi, hiện tại trong cung sẽ có người đưa điểm tâm lại đây. Ngũ Hà thấy Ngọc Đồng tuy rằng đôi mắt khóc có chút không mở ra được, nhưng là tinh thần đầu vẫn là không tồi, liền cùng nàng nói, nghỉ ngơi nhiều sẽ, buổi chiều khóc xong rồi mới có thể đi. Ngọc Đồng lắc đầu, ta mẫu phi còn ở đằng kia ta phải qua đi nhìn xem. Nàng cùng Ngũ Hà tình huống nhưng không quá giống. Nhau, Ngũ Hà bà bà đã chết liền nàng một người lại đây cho nên tự tại một ít nàng nghỉ ngơi một lát còn muốn đi chiếu cố bà bà bà bà tại thứ gian tiểu trên giường nằm Ngọc Đồng cùng ngũ Hà Nói xong liền trực tiếp đi qua không từng tưởng đào nghi theo tiến vào đào nghi ngươi đây là có chuyện gì sao Ngọc Đồng cho rằng nàng là muốn chính mình hỗ trợ chiếu cố nhà nàng hoặc là thế nào không từng tưởng đào nghi nhỏ giọng ở nàng bên tay nói thế tử phi, thái tử cùng Hoàng hậu không lớn cùng đâu nhưng Hoàng thượng coi trọng thái tử Ngài Nhưng nhất định phải áp thái tử. Nàng không đầu không đuôi nói xong này một câu, liền trực tiếp rời đi. Ngọc Đồng cảm thấy cô nương này ở trong cung so các nàng xem đều nhiều, chỉ là các nàng ra có thể kiên trì chính thống kia khẳng định là kiên trì chính thống. Nàng nghĩ nghĩ về nhà thời điểm cùng Triệu Quần nói, Triệu Quần phản ứng nhưng thật ra lãnh đạm, về sau đừng nghe nàng truyền lại tin tức. Trong cung nghiêm cấm cái này, chúng ta trong phủ chỉ nghe Hoàng thượng, Hiện tại Hoàng thượng còn ở đâu, ngươi liền gấp không chờ nổi cùng tương lai người thừa kế làm ở bên nhau, đó là có ý tứ gì, là muốn mắng làm Hoàng thượng sớm một chút chết sao. Ngọc Đồng cảm thấy trượng phu nói rất có đạo lý, làm việc không thể quá chỉ vì cái trước mắt, nó như vậy không chuẩn thái tử còn chưa thượng vị, Hoàng thượng liền trước đem tín quận vương phủ cấp răng rắc, thái Hoàng thái hậu. Sau khi qua đời, tín quận vương cũng thượng ý chỉ, thỉnh phong thế tử vì tín quận vương, Hoàng thượng thực mau chấp thuật cũng để lại tín quận vương vẫn là ở Tông Nhân Phủ làm việc, bất quá bị tín quận vương thực thanh thoát cự tuyệt, nói thẳng muốn ngậm kèo đùa cháu. Triệu quần rốt cuộc tuổi trẻ, hiện tại thân kiêm hai chức, một là binh bộ thị lang, nhị là Tông Nhân Phủ thẩm chết quan. Đương nhiên, Ngọc Đồng thê bằng phu quý, cũng thành tín quận vương phi, chỉ là quốc tang. Không tiện ăn mừng, chờ ra hiếu, các nơi khôi phục đi lại, Ngọc Đồng nhà mẹ đẻ người cũng đều lại đây, không chỉ có là khúc thị, Liền Khúc Oanh cũng lại đây, nàng nhìn đến Ngọc Đồng vẫn là thật ngượng ngùng, Ngọc Đồng cũng đồng dạng là, nàng chủ động cùng Khúc Oanh nói, lúc trước là ta đối tẩu tử đem nói trọng, còn thỉnh tẩu tử thứ lỗi. Khúc Oanh cũng không biết chính mình kia đoạn thời gian như thế nào đi theo ma giống nhau, nàng ở ít châu thôn trang thượng mới nghĩ thông. Suốt, sau lại trở về, nghe nói Ngọc Phượng phán chảm giam hầu, còn cùng cái gì tế vương nhắc lên quan hệ, nàng mới biết được chính mình phạm vào cái gì sai, nàng tính tình cùng mềm. Nhận không ra người ra nói chuyện, đặc biệt là cái này luôn luôn cường ngạnh cô em chồng. Đây cũng là khúc thị lúc trước lựa chọn khúc oánh nguyên nhân, không mang thù, tính tình hào. Ngọc đồng, ngươi làm chính là đối, lần tới tẩu tử nếu là tái phạm hồn, ngươi liền nói tẩu tử. Một chút khúc mắc Cũng chưa, ngọc đồng mỉm cười, ta có cái gì không thỏa đáng tẩu tử cũng cứ việc nói. Khúc thị ở một bên cười nói, chính cái gọi là người một nhà không nói hai nhà lời nói, nếu đều hòa hòa khí khí cũng miễn bản sự tình trước kia. Con dâu hiện giờ cũng trở nên thông thấu rất nhiều, nhị tẩu tử lại dùng dược dưỡng, mấy năm nay tuy nói không lớn thoải mái, tốt xấu không có một chút liền đi. Lần này tới cũng muốn hỏi một chút mụi mụi có nhận biết hay không đến cái gì tốt. Khuê tú, chúng ta niệm thành cũng không nhỏ, nên nói một vị tức phụ, khúc oánh buồn dầu. Chính mình là thiên hướng ở huân quý trung tìm, bởi vì đại gia thế nào đều sẽ có điểm quan hệ thông gia quan hệ. Tập tính cái gì cũng không sai biệt lắm, nhưng là trượng phu muốn tìm thanh quý nhân ra cũng chính là người đọc sách ra khuê nữ. Ngọc Đồng bất đắc dĩ cười nói, quốc hiếu trước mặt, ta liền môn cũng chưa như thế nào ra, nhưng không quen biết. Còn nữa có ca ca cùng tẩu tử hai. Cái người tài ba, ta nào dám nói cái gì? Mội mội lại bướng bỉnh. Khúc oánh bất đắc dĩ nói, hai người đang nói, lại thấy nhà chồng thân thích, thượng vi cùng triệu lăng cùng nhau lại đây. Thượng Vi hiện nay con dâu cũng sinh đại béo tôn tử, nữ nhi cũng đính người trong sạch, nàng hiện tại là tiêu chuẩn lão thái thái, chỉ lo hưởng phúc liền thành. Thượng Tỷ Tỷ, Tiểu Lăng lại đây. Thượng Vi nhất quán đều là vui tươi hơn hở, Triệu Lăng nguyên bản tuổi so Thượng Vi Tiểu. Không ít, hiện tại thoạt nhìn so Thượng Vi chiều hôm còn trọng. Ngọc Đồng biết tạ tam thật vất vả ở quốc tang thành thật một đoạn thời gian, lại bắt đầu tổ kiến cái gì gánh hát, hắn nguyên bản chính là phong nguyệt cao thủ. Triệu Lăng cũng quản không được hắn Đặc biệt là lần trước phu thê cãi nhau qua sau Càng là ngươi phòng bị ta ta phòng bị ngươi Người mỗi ngày nhọc lòng Tự nhiên liền hiện lão Ngọc đồng Tới ta trước cùng ngươi hành lễ Thượng Vi treo gheo nói Triệu Lăng tắc xả môi cười Nàng lần này trở về là tưởng cùng nàng nương đem nữ nhi quân đỉnh gạo về nhà mẹ đẻ Nàng xem như nhìn thấu nam nhân Một đám đều là sắc dục hoan tâm tả ra mỗi ngày nói chính mình là cái gì sĩ hoạn nhà Kỳ thật tới rồi tạ tam này một thế hệ cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, chờ tạ tướng ra vừa chết, cũng không biết tạ ra còn có thể căng bao lâu. Một cái gia tộc sợ nhất chính là nhân tài phai Đức gãy, không có nhân tài, gia tộc cũng liền không. Có, chính mình nhà mẹ đẻ không khí khen ngược, phụ vương tuổi trẻ thời điểm có mấy cái chắc phi thị thiếp, sau lại các nàng sau khi lớn lên trên cơ bản bên người liền mẫu phi một người, ca ca cũng là khó được chuyên tình người. Bốn cái chất nhi cũng phi thường ưu tú, sơ ca nhi nơi đó nàng không trông cậy vào, nhưng trọng ca nhi hoặc là thục ca nhi cũng có thể a Ngọc Đồng nhưng không nghĩ tới thái tử phi người được chọn còn không có để thượng nhật trình, cô em chồng lại đối. Chính mình nhi tử nổi lên thân càng thêm thân tâm tư. Ngọc Đồng làm người đi đem Phúc Tỷ Nhi hô qua tới, Phúc Tỷ Nhi năm nay 11 tuổi, vóc dáng lại cao gầy, là cái đại cô nương, hơn nữa thường ngày làm người khoan nhân, nàng lại có bốn cái huynh đệ, mẫu thân cũng có thể sinh. Bởi vậy Phúc Tỷ Nhi ở kinh thành thực được hoan nghênh, nếu nàng không họ triệu, nói không chừng đã sớm tiến cung. Nha, đại cô nương tới, mau tới mợ nơi này. Khúc oánh đem Phúc Tỷ Nhi kéo lại đây. Tiểu cô liền này một cái nữ nhi, ngày thường coi nếu chân bảo, huống hồ Phúc Tỷ Nhi tính nết cùng nàng mẫu thân không giống nhau, càng dễ dàng làm người thân cật. Phúc Tỷ Nhi thấy chúng trưởng bối, lại nhất nhất chấp ván bối lễ, cũng không khoe khoang thân Phật. Phúc tỉ nhi tính cách rất giống triệu quần, tao nha có lễ, lại so triệu quần nhiều một phần khoan dung, lòng già cũng rộng rãi, tầm thường nam tử cũng không bằng nàng lòng già, trừ nàng ở ngoài, nàng các huynh đế nhưng. Thật ra mỗi người hiếu học, nỗ lực phấn đấu, có chút tương đối tri tâm, nàng hành xong lễ, ngọc đồng khiến cho nàng mang theo mấy cái biểu muội đi xuống chơi, triệu lăng thừa dịp lúc này liền cáo lui đi tìm nàng nương. Lão Vương Phi, nguyên tín quận Vương Phi, ở trong sân tản bộ, thứ nữ Bạch Phu Nhân chính bồi ở nàng bên người, Bạch Phu Nhân so trưởng tỷ càng thân cận nhà mẹ đẻ, từ nàng tới rồi kinh thành, thi thoảng trở về bồi Lão Vương Phi, Triệu Lăng đến gần, Bạch Phu Nhân mới nhìn đến nàng, Mẫu Phi, Tiểu Lăng tới, Lão Vương Phi tuổi lớn ánh mắt cũng không trước kia hảo, nàng nhìn đến là Tiểu Nữ Nhi lại đây, có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào lại đây, đi ngươi tẩu tử nơi đó không có. Từ vương phi vị trí thượng lui ra tới, hiện tại nàng tuy rằng vinh dưỡng, có thể tin quận vương phi nữ chủ nhân đổi chủ, trong lòng như thế nào cũng sẽ có điểm cảm giác mất mát. Bất quá, nàng vẫn là hy vọng nữ nhi nhóm có thể cùng con dâu đem quan hệ. Đánh hảo, rốt cuộc về sau nhà mẹ đẻ xuất đầu người chính là trẻ trung khỏe mạnh Triệu Quần, mà Triệu Quần nhất nghe hắn tức phụ nói, nếu cùng Ngọc Đồng đem quan hệ làm cho kém, này đối xuất giá nữ cũng không phải một chuyện tốt. Đi, đi. Triệu Lăng không kiên nhẫn nói. Bạch phu nhân trách mắng, ngươi như thế nào cùng mẫu phi nói chuyện đâu? Triệu lăng lúc này mới đôi khởi cái gương mặt tươi cười, này không phải mỗi lần trở về, mẫu phi đều hỏi cái này, ta đều bị nói không? Kiên nhẫn, ai, hôm nay nhưng không giống nhau, là nàng ngày lành, ngươi đánh nàng mặt, về sau có thể có ngươi hảo. Muốn nói tín quận vương phi nhất không yên lòng vẫn là cái này tiểu nữ nhi. Từ nhỏ đến lớn chính là điêu ngoa tùy hứng, trưởng nữ có được giãn được, thứ nữ làm người khéo đưa đẩy. Duy đọc cái này tiểu nữ nhi nàng lo lắng không thôi. Triệu lăng sớm biết rằng như thế nào hống nàng. Nương, ta là đi tới, ta cùng chấn nam hậu phu nhân cùng đi, không tin ngài đi hỏi. Một chút. Này liền hảo, về sau trong nhà đều là ngươi tẩu tử đương ra, ngươi trước kia cùng nàng quan hệ không tốt, ta liền sợ ngươi hiện tại còn như vậy. Lão Vương Phi không yên tâm A, nữ nhân có cái nhà mẹ đẻ lưng mới thẳng A, bằng không giống nàng cả đời này, từ gà đến tín quận Vương Phủ. Kia tuyệt đối là tín quận vương nói đông nàng không dám nói Tây, bởi vì nàng nhà mẹ đẻ sớm rách nát, không ai cùng nàng chống lưng. Bạch phu nhân cũng khuyên nhủ, mẫu phi nói chính là, ngươi trước kia cùng nhân ra đấu cùng gà trọi dường như, về sau cũng đừng lại như vậy. Các nàng này đó xuất giá nữ trong lòng đối với ngọc đồng thượng vị, khẳng định trong lòng không lớn thoải mái, này mẫu thân làm vương phi cùng em dâu làm vương phi, đó là không giống nhau, chỉ là phụ thân tuổi lớn, tước vị sớm hay muộn dừng ở đề đề trên người. Bạch phu nhân tưởng khai, triệu lăng nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ đều nói như vậy, nàng cười nói, ta này không phải tới cùng tẩu, tử đem quan hệ đánh tốt sao, nương ngươi xem nhà của chúng ta quân đình thế nào, ngươi đây là có ý tứ gì, sơ ca nhi sự tình đừng nói là ta, chính là ngươi tẩu tử cũng không nhất định làm được chủ, lão vương phi tuy nói yêu thương triệu lăng, nhưng nàng biết về vương phủ người thừa kế, trong cung khẳng định có khác ý chỉ, triệu lăng dậm chân, ta lại không phải nói sơ ca nhi, ta là nói thuộc Ca Nhi, nguyên lai là Thục Ca Nhi, lão vương phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sơ ca, nhi sự tình nàng không làm chủ được, nhưng Thục Ca Nhi nơi đó nàng vẫn là có vài phần quyền lên tiếng, lại nói quân đình cũng là ta ra đích nữ, nhà cao cửa rộng hiển quý, cùng Phúc tỷ nhi quan hệ cũng hảo, ngày thường con dâu cũng thực thích cái này cháu ngoại gái. Tam bảo thai giữa, trọng Ca Nhi tính cách cộc lốc, quý Ca Nhi nhát gan, chỉ có Thục Ca Nhi thông minh lanh lợi, văn võ đều xuất chúng càng là khó được tuấn tài, Tín Quận Vương phủ vài thế hệ tài phú đều ở Triệu. Quần trên tay, mấy cái hải tử về sau phân ra đều có thể phân đến một tuyệt bút tài sản, còn nữa bốn tử cùng mẫu, Sơ Ca Nhi tập tước vị, cũng sẽ đối thân để để hảo, thuộc Ca Nhi sớm hay muộn có tiền đồ. Cho nên, lão Vương phi chờ khách nhân đi quang sau liền đem Ngọc Đồng hô qua nhắc tới khởi việc này, nhưng Ngọc Đồng cảm thấy không ổn, năm đó khúc oánh cùng Trương Côi việc hôn nhân, nàng không có quyền lên tiếng, nhưng chính mình nhi tử Nàng không hy vọng hài tử cùng bà con. Thành thân, như vậy đối với hải tử không tốt. Huống chi, con trai của nàng dựa vào cái gì luôn được đến triệu lăng chọn lựa, nàng cho rằng nàng là ai à. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt lão vương phi. Hải tử còn nhỏ, ngài gấp cái gì, có duyên phận tự nhiên liền đến một chỗ. Hiện nay sơ ca nhi việc hôn nhân đều còn có đã nhiều năm, huống chi tam bảo thai, này lớn nhỏ có thứ tự. Như vậy đỏ mặt tía tai thế thục ca nhi đính một môn việc hôn nhân, bọn họ huynh đệ. tri gian chỉ sợ, ân, ngươi nói cũng là. Lão vương phi là chỉ cần ngọc đồng không phản đối liền thành. Về sau sớm hay một định ra tới, quân đình vào các nàng phủ. Về sau ít nhất thanh tinh, không giống nàng cha, mãn viện tử nữ nhân, triệu lăng mỗi ngày quản cùng gà trọi dường như. Ngọc đồng cười nói, mẫu phi, thời tiết này nhiệt không được, ngài xem muốn hay không phúc tỉ nhi bồi ngài đi thôn trang thượng tránh nóng đi. Lão Vương Phi trong lòng rất là ý động, trở về, phòng, Ngọc Đồng liền đem sơ ca nhi cùng Phúc Tỷ Nhi kêu lại đây, nàng trước cùng các nàng đem chuyện đêm nay nói, ngươi tiểu cô cô cũng không cùng ta nói một tiếng, liền trực tiếp đi Lão Vương Phi nơi đó, còn cô ý nói muốn thục ca nhi cùng quân đình đính hôn sự, thế nào, ngươi bọn để để còn luôn được đến nàng chọn lựa, sơ ca nhi cũng không thích kia tiểu cô cô, mình giống như đối nhà mình cháu trai hảo, kỳ thật mỗi lần đều có trọng điểm. Đối chính mình cái này vương phủ Người thừa kế liền rất hảo Đối tam bào thai vừa mới bắt đầu cũng giống nhau Sau lại thục ca nhi dần dần suốt đầu Lại cưng thục ca nhi Chính mình cho rằng chính mình làm ẩn nấp Không nghĩ tới nhân ra thấy rõ Ta cảm thấy quân đình cùng thục ca nhi Cũng không thích hợp Phúc tỷ nhi cũng bắt đầu phát biểu chính mình cái nhìn Từ nàng cùng ca ca 10 tuổi về sau Nương liền không đem các nàng đương tiểu hài tử nhìn Sẽ thường xuyên đem đại sự Cũng cùng các nàng thảo luận Trước kia Phúc Tỷ Nhi tính tình lớn hơn nữa liệt một ít Hiện tại sẽ ở Ngọc Đồng Cổ Vũ Ha phát biểu chính mình ý kiến Quân đình tính tình mềm một ít Nhưng thuộc ca nhi như vậy tiểu liền có trí lớn Ta xem hẳn là lấy cái hiền nội trợ Cái gọi là hiền nội trợ cũng muốn ra thế bối cảnh nhân phẩm đều xứng đôi Chính là nàng cũng không cảm thấy quân đình phù hợp Xem này cha mẹ liền biết ra giáo Tuy nói đều là thân thích Nhưng tạ tam phong lưu vận sự chính là nàng cái này Khuê các nữ nhi đều nghe nói qua Triệu Lăng cái này cô cô ở nhà mẹ đẻ biểu hiện phúc tỷ nhi càng là xem ở trong lòng. Triệu Lăng phi thường cường thế, hàng năm quản gia, mẫu cường nữ nhược từ xưa đều là. Mà Ngọc Đồng tuy rằng tính tình cũng cường, nhưng đối bọn nhỏ lại là ôn nhu đến cực điểm. Có đôi khi thả rằng buông trong tay chuyện quan trọng cũng muốn bồi hài tử, không giống Triệu Lăng cầm trong tay quyền lợi xem so thiên còn trọng. Ba người đạt thành chung nhận thức. Ngọc Đồng liền nói, vậy các ngươi về sau làm thục ca nhi tránh chút quân định. Sơ Ca Nhi cười nói, nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, thuộc Ca Nhi nhưng vừa lúc 7 tuổi. Ngọc Đồng đi nhậm chức, vội chân không chạm đất, tuy nói trước kia cũng quản ra, nhưng là hảo chút quan hệ còn muốn tiếp tục lý, dòng bên thím tẩu từ chị em dâu đều phải gặp mặt. Tín quận vương phủ bất động sản khế đất cửa hàng toàn bộ từ nàng nhất nhất thăm dò, nàng là cái thực người chính trực, tín quận. Vương phủ đồ vật nàng không giống trước kia lão vương phi như vậy ôm đi cấp nhà mẹ đẻ người, nàng toàn bộ phân loại phóng hảo. Tam Bảo Thai từ cung học trở về liền đến Ngọc Đồng nơi này tới ăn cơm, Ngọc Đồng lại vội cũng muốn buông trong tay sự tình Bùi Nhi từ ăn cơm. Sơ Ca Nhi Bùi Thái tử đi ra ngoài làm việc, Phúc tỉ Nhi Bùi lão vương phi đi thôn trang thượng, Triệu quần cái này tân nhiệm vương gia, thân kiêm nhị chức, mỗi ngày đều là ở nha môn ăn, đặc biệt là ngày mùa hè. Chính vội, cho nên hiện tại Tam Bảo Thai vừa trở về liền trực tiếp tới Ngọc Đồng nơi này, Ngọc Đồng đối Xuân Hoa nói, mau Ninh Băng khăn tới, làm cho bọn họ lau mồ hôi. Trọng ca nhi cười ngây ngô, mẫu thân, ta hôm nay ở trong cung ăn một loại ăn rất ngon điểm tâm, mang ra tới cho ngươi ăn. Màu trắng ngà điểm tâm thượng có màu hồng anh đào, đặc biệt đẹp, đây là nhi tử hiếu tâm, ngọc đồng nghe nghe, lập tức ăn đi xuống. Trọng ca nhi cùng quý ca nhi hổ thẹn nói, mẫu thân, chúng ta không có nhị ca hiếu thuật, trọng ca nhi đứa nhỏ này tâm nhãn thật thành. Phạm là ở bên ngoài ăn đến cái gì ăn ngon đồ vật liền muốn mang trở về cấp cha mẹ ăn. Ngọc Đồng sợ nhất đứa con trai này về sau ở bên ngoài có hại. Nàng lại xem mặt khác hai cái cúi đầu. Liền an ủi nói, các ngươi có ăn ngon chính mình ăn đó là, cha mẹ mỗi ngày ở nhà đều có thể ăn đến ăn ngon. Trọng ca nhi về sau cũng là, trọng ca nhi chảo chảo cái ót, nương, nhi tử chính là muốn mang trở về. Cho ngài nếm thử. Ngọc Đồng dùng tay phóng chính mình trên môi, lại ấn đến cái chán của nàng thượng. Nhi tử lớn không thể tùy tiện hôn, đây là mẫu tử chi gian đặc có biểu đạt thân mật phương thức. Nương trọng ca nhi A, Ngọc Đồng cười nói, lại ý bảo bọn họ đều ngồi xuống. Đồ ăn đều tốt nhất tới, chúng ta nhanh ăn cơm đi. Nàng chính mình một bên ăn, một bên giúp mấy đứa con trai gắp đồ ăn, cơm nước xong mấy cái nhi tử từng người trở về phòng, bọn nhỏ tuổi lớn đều yêu cầu. Chính mình không gian, nàng cũng nên xử lý việc nhà, vội đến trạng vạn. Vừa lúc triệu quần đã trở lại, Ngọc Đồng hoàn toàn đem sổ sách thu thập Hảo, thế trượng phu cởi áo khoác thường. Triệu quần xem nàng cũng đủ mệt, đem nàng nửa ôm đến trên giường, hôm nay rất mệt đi. Còn Hảo, chính là không lớn quen thuộc, chính thì tốt rồi. Nàng nam nhân rất đau nàng, cho dù hiện tại hắn đã quyền cao chức trọng quý vì vương gia, hiện tại triệu quần liền giúp nàng xoa cổ cùng xương cổ. Nam nhân sư lực đại, huyệt đạo ấn chuẩn, Ngọc Đồng một lát liền toàn thân thư thái. Hoàng thượng hôm nay tìm chúng ta tiến cung, nói thái tử đại hôn, hắn liền thoái vị cấp thái tử. Chúng ta nghe xong này tin tức, một đám nơi nào còn ngồi đến đi xuống, khuyên nửa ngày, xem hoàng thượng như là nghiêm túc. Triệu quần bọn họ tuy rằng còn ở khuyên, khá vậy không đánh lo lắng thái tử kế vị, bởi vì thái tử năng lực đã sớm đã là rõ như ban ngày, bọn họ căn bản không cần lo lắng. Này không thể đi, thoạt nhìn này hoàng thượng còn rất không màng danh lợi, ngọc đồng đều có chút không thể tin tưởng. Ta xem trong thiên hạ còn không có mấy cái nhường ngôi, đều là, ngọc đồng chưa nói đi xuống. Đại bộ phận hoàng đế đều là chết ở vị trí thượng, chuyển cái di chiếu làm người thừa kế kế vị, này nhường ngôi hoàng đế thật đúng là không nhiều lắm. Triệu quần trước kia cùng hoàng thượng còn tính thân cận hắn nhỏ giọng nói, ngươi không biết, nếu không phải bởi. Vì khang vương quá độc ác, hoàng thượng khả năng đều muốn làm cái nhàn tản vương ra. Hắn là thật sự không màng danh lợi, say mê với thi thư diệu hòa chi gian. Cố tình lại ngộ tính cực cao, vì chính cũng là minh quân, bất quá, ta tưởng hắn nhường ngôi mới có thể quá càng thư thái đi. Thái tử so với hoàng thượng tới càng có khai thác tinh thần, hơn nữa người cũng càng vì cường thế, dựa theo triệu quần ý tưởng thái tử có lẽ so hoàng thượng càng thích hợp cái này ngôi vị hoàng. Đế, bởi vậy thái tử phi người được chọn liền cực kỳ quan trọng, hiện tại tuyển không chỉ là thái tử phi, mà là lập tức muốn đi lập tức nhậm hoàng hậu, toàn bộ kinh thành đều oanh động, Mà ở ngoại ban sai thái tử cùng Sơ Ca Nhi chính vội vàng kiểm toán, căn bản liền không tưởng này đó nam nữ việc. Rất nhiều người hướng hoàng hậu nơi đó đi sum xoe, bởi vì hoàng hậu nãi thái tử thân sinh mẫu thân, lần này khẳng định là hoàng hậu tuyển chập mắt con dâu. Ngọc đồng tiến cung đi ăn. Mừng hoàng hậu thiên thu liền gặp không ít quý phụ nhân mang theo nữ nhi tiến cung cảnh tượng, hơn nữa bên trong còn có phó gia phó tam nãi nãi mang theo chất nữ nhi lại đây. Phó tam nãi nãi chính mình không có một đứa con. Các nàng ra thiết nhưng thật ra sinh một nhi một nữ tuổi đều còn nhỏ, bất quá nàng con vợ lẽ anh chồng có cái nữ nhi liền vừa lúc phù hợp, không thể làm chính thất, làm sườn cũng đúng a Viên gia cũng mang theo nữ nhi tiến vào, phòng trừng là ôm chặt đồng. giảng ý tưởng, còn có Trần Quý Phi nhà mẹ đẻ cô nương, Tú Lệ công chúa mang theo cháu gái, Sương Nghi công chúa mang theo ngoại tôn nữ nàng nhận thức người cơ bản đều ở chỗ này, chỉ có nàng một người tới. Cảm giác này, quả thực là cạc cạc. Tin vương ra... Ngươi cũng tới, hoàng hậu cười thực từ ái, ngọc đồng vội vàng nói, ngài thiên thu thần phụ như thế nào có thể không tới, còn không có chúc nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn đâu, nàng lại quy quy củ củ hành. Lễ, hoàng hậu làm người dọn chỗ, năm nay tuyển tú chính là đại sự, muốn hay không nhà các ngươi sơ ca nhi cũng chọn một cái, hoàng hậu trêu ghẹo ngọc đồng cười nói, kia hải tử cũng mới 11 tuổi, rất nhỏ. Chờ nàng đại điểm lại làm phiền nương nương giúp nàng nói cái hảo tức phụ. Chúng phu nhân nghe xong cũng trước mắt sáng ngời, đúng vậy, thái tử rốt cuộc khó khăn quá cao, có thể tin quận vương thế tử cũng là không tồi lựa chọn a Tín quận vương thâm chịu đế ân, thế. Tử triệu thế sơ khó được thanh niên tài tuấn, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, hơn nữa ở tôn thất con cháu chung xuất sắc, chính tông long tử phượng tôn. Ngọc đồng lại cảm giác đại gia đối nàng nhiệt tình cũng cao một ít, nhưng nàng không cần này đó nhiệt tình. Nhi tử hiện nay tuổi còn quá tiểu, yêu cầu nhiều học vài thứ, chờ đến tuổi đại điểm Nhi, biết chính mình thích cái gì tính nết cô nương lại đi tìm kiếm, lúc ấy nàng có thể gả đi tín quận vương phủ cũng là trời xui. Đất khiến, nguyên bản tín quận vương phi nhìn chúng chính là Trương Ngọc Châu, nhưng Ngọc Châu không biết cố gắng, tín quận vương lúc ấy nhìn chúng chính là Ngũ Hà, đáng tiếc trong cung người không ấn lẽ thường ra bài, hoàng hậu nhìn xuống mọi người, câu môi cười. Triệu Hiếu Ninh, lần này ta nhưng nhất định phải cùng ngươi tìm cái hảo tức phụ. Nàng nghĩ, đối mọi người lại nhiệt tình rất nhiều. Ngọc Đồng lượt ngồi một lát liền cùng mệnh phụ nhóm cùng nhau cáo lui. Nàng ở hoàng. Hậu trong cung không thấy được đào nghi, không nghĩ tới trở lại trong phủ xem nàng lại đây. Ngọc Đồng ngạc nhiên nói, Lão Vương phi đi thôn trang thượng tranh nóng, nếu không ngươi lần sau lại đến đi. Nàng cũng không hy vọng đào nghi thường xuyên lại đây, bởi vì nàng hiện tại là hoàng hậu bên người nữ quan. Cùng vương phủ tương giao cực mật, đụng tới người có tâm trong mắt cũng không phải một chuyện tốt. Đồng thời triệu quần cùng nàng ý tưởng cũng giống nhau, làm người thần. Tử vẫn là muốn bổn phận chút, nhưng đào nghi không như vậy tưởng A nàng thật vất vả hôn đến hoàng hậu bên người. Còn tính đến sủng nữ quan, từ thái tử cự tuyệt nàng, nàng liền không tính toán tái giá. Ở hoàng hậu bên người hậu hạ, nàng đương nhiên làm không được hoàng hậu tâm phúc, nhưng luôn là ở trong cung, ngẫu nhiên cũng sẽ thấy một ít dấu vết để lại. Vương Phi, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Đào Nghi lại nói, Ngọc Đồng vội vàng giơ tay ngăn cản, Đào Nghi, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng chúng ta vương ra cùng ta nói, ngày sau ngươi vẫn là thành thật làm việc, ngươi nói những lời này đó ta cũng không muốn nghe. Đào Nghi kinh ngạc, ta không có ác ý, ta biết ngươi không có ác ý, cô ý tới nói cho chúng ta biết, nhưng hướng ngoài cung chuyển tin tức, cái này kêu nhìn trộm đế tung. Hoàng hậu nái nhất quốc trì mẫu, chính ngươi làm việc không dễ dàng, cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm mới được. Ngọc đồng không chỉ là cự tuyệt. Nàng, kỳ thật cũng là ở nhắc nhở nàng, ngươi cho rằng những chuyện ngươi làm thực ẩn nấp, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn ngươi. Tín quận vương phủ không cần, bọn họ có chính mình ông dẫn, cũng có chính mình tín nhiệm người, như vậy không thỉnh tự đến, cho dù không có ác ý, cũng không được tốt. Xem đào nghi giống như bị thương tới rồi, ngọc đồng vô vỗ tay nàng. Nếu tiến cung, phải hảo hảo tồn tại, hảo hảo hầu hà nương nương, là, ta đã biết, nàng kia phân quan tâm. Trong mắt mọi người xung quanh là như có như không, thậm chí là làm điều thừa. Ngọc đồng đối nàng cười, trong cung nhiều người nhiều miệng, ngươi muốn ngàn vạn nhớ kỹ bảo trọng hảo tự mình. Chúng ta cũng giúp không đến ngươi cái gì, nếu thật sự chờ đến 25 tuổi ra cung, ta có lẽ có thể giúp ngươi hứa một môn việc hôn nhân. Nữ quan là cao cấp cung nữ Có thể bị tuyển tiến cung kia cũng là viết văn thô thông Lớn lên cũng không tồi Chính là tuổi lớn Chỉ có thể làm nhân gia Vợ kế hoặc là liền đi theo con cháu quá cả đời Đào nghi cha mẹ chỉ là người thường gia Nàng cha thập phần bình thường Nhân nữ nhi có chút mỹ mạo Lại tiến tới Hơn nữa đào nghi lúc ấy vì trốn tránh Ngọc Phượng Trực tiếp lựa chọn tiến cung Nàng cha dựa vào nàng đương cái tiểu lại Bởi vì đào nghi lúc ấy phải làm thái tử trong phòng người Nhưng nàng bị thái tử tặng ra tới, kỳ thật Ngọc Đồng cảm thấy nàng nhật tử cũng là như đi trên băng mỏng, đào nghi nghe hiểu Ngọc Đồng, nói, nàng sớm đã không phải ở hội ninh phủ cái kia tự cho là thông minh nữ hài tử, lúc trước ở hội ninh phủ các nàng đỏ mắt vương phi, nhưng đánh nàng tiến cung sau, mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, người hâm mộ người khác ghen ghét người khác, vĩnh viễn đều là hâm mộ không tới cũng ghen ghét không tới, nàng thấy nhiều, hiện tại lại xem liền cảm thấy kỳ thật tín quận vương phủ xem như đối với các nàng ra không tồi. Rốt cuộc tổ phụ mất các nàng lấy. Mai táng phí thập phần phong phú, lại bởi vì có tín quận vương phủ che chở Các nàng ra nhiều năm như vậy tơi cũng chưa người dám khi dễ. Hàng năm còn có phong phú tiết nghi, không có một năm không phải như thế. Thả năm đó triệu quần đã cứu nàng, kia một lần nàng liền rốt cuộc trang không tiến người khác, nhưng nàng biết vô luận nàng lớn lên cỡ nào xinh đẹp ôn nhu săn sóc kia triệu quần trong mắt trong lòng cũng chỉ có trước mắt cái này đạm cười Vương Phi, suy nghĩ quay. Lại, đào nghi ra vẻ nhẹ nhàng nói, kia đến lúc đó liền phiền toái Vương Phi. Ngọc Đồng gật đầu, tới rồi Tết Trung Thu, sơ ca nhi mới đi theo thái tử trở về, hắn đen gầy, lại thành thục không ít, trở về liền cùng Ngọc Đồng thỉnh an. Nương, lần này nhi tử cùng thái tử đi ra ngoài thật là được lợi không ít. Hơn nữa hắn cũng không biết vì cái gì thái tử chính là đãi hắn phi thường thân cật, Cái loại này thực thiệt tình thân cận, cũng không phải cố tình mượn sức, còn sẽ dạy. Hắn rất nhiều xử thế biện pháp. Ngọc Đồng xem nhi tử trên mặt hưng phấn áp đều áp không được, cũng đi theo cao hứng. Ngươi có thể được lợi không ít liền hảo, ngươi xem muốn hay không đưa điểm cái gì cấp thái tử. Cũng không phải nói tặng lễ, chính là cảm tạ một chút hắn đối đái ngươi tốt như vậy. Nàng là thật sự cảm thấy thái tử đãi chính mình nhi tử khá tốt. Nếu như vậy, kia nàng cũng quyền làm con cháu bối đưa điểm đồ vật qua đi. Bằng không cũng thật sự là nhà mình không Biết lễ nghĩa Nhân ra bái đứng đắn sư phó còn muốn tam tiết lục lễ Thái tử bạch đai chính mình nhi tử Dạy nhi tử nhiều như vậy Nàng muốn đưa điểm thứ gì đâu Sơ ca nhi nhưng thật ra cảm thấy thẹn thùng Nương, ngài như vậy tặng đồ cấp thái tử Kia chẳng phải là hối lộ Ngươi đứa nhỏ ngốc này Này tính cái gì hối lộ Ngươi vẫn là quá tuổi trẻ Người này tình lói đời Đến ngươi tơi ta đi mới hảo Nhân ra bạch bạch mang theo ngươi học đồ vật Ngươi liền một chút tỏ vẻ Đều không có Nàng nhưng thật ra quên mất Đừng nhìn sơ ca nhi ngày thường cùng tiểu đại nhân dường như Nhưng hắn rốt cuộc 12 tuổi Tuổi còn nhỏ đâu Xem triệu quần cũng vào được Ngọc Đồng đem việc này nói với hắn Ngươi nói ta đưa điểm cái gì đâu Thái tử cũng chính là tương lai hoàng thượng Nhân ra chính là giàu có tứ hải A Triệu quần cũng vui nhìn thấy thế tử kỳ tư diệu tưởng Chủ yếu là hắn cùng thái tử hiện tại quen thuộc nhiều Nhi tử cũng sắc thật rất Chịu thái tử chiếu cố Cho nên tốn tâm tư vì thái tử chuẩn bị một kiện lễ vật Càng không tiêu tiền càng dụng tâm tư liền hảo Càng đẹp đẽ quý giá đồ vật Ngược lại thật sự giống nhi tử nói đó chính là hối lộ Nếu không như vậy Ta cùng Sơ Ca Nhi không phải làm một cái bút thác sao Các ngươi đều nói tốt xem Nếu không ta cùng thái tử cũng làm một cái Ngọc Đồng kiến nghị Sơ Ca Nhi cái thứ nhất phản đối Không tốt Ta mẫu thân chỉ có thể cùng ta làm ta đây cũng không biết đưa cái gì. Ngọc Đồng lắc đầu. Tuổi trẻ nam hài thích cái gì. Nàng chỉ biết nhà mình nhi tử. Thật có chút đồ vật nhân ra thái tử cái gì không có. Triệu quần còn lần đầu thấy Ngọc Đồng như vậy buồn giàu. Hắn liền trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Ý tứ là tịnh sẽ vì ngươi nương tìm nan đề. Hắn chủ động vì Ngọc Đồng phân ưu Ta nghe nói thái tử ái cưới ngựa bắn cung. Hổ khẩu chỗ dễ dàng nhất ma thương. Ngươi không bằng làm một đôi tay bộ đi. Ngọc Đồng xem chính. Mình chầm tư suy nghĩ vấn đề một chút đã bị trưởng phu nghĩ ra được Vội vàng nhảy dựng lên hôn hắn một ngụm Thân xong mới phát hiện nhi tử cũng ở chỗ này Sơ ca nhi cũng trợn mắt há hốt mồm nhìn luôn luôn đoan trang mẫu thân còn có như vậy hoạt bát thời điểm Cũng may triệu quần nhất bình tĩnh Đem nhi tử đuổi sau khi rời khỏi đây Mới buồn cười không thôi Đều là ngươi Hiện tại lại cho ta hôn một cái Ở trong phòng ngọc đồng nhưng lửa nóng lớn mật Nàng, ba ba, hai hạ Lại thân triệu quần Đừng nhìn triệu quần ngày thường giống như cùng hắn đại tỷ giống nhau thực lý học bộ ráng, kỳ thật nhất muộn tao, xem ngọc đồng thân hắn, trước chấn định bất động lại đem nàng đè ở phía dưới, còn cùng cái hài tử dường như, hôm nay như vậy nhiệt tình, cũng đừng trách ngươi phu quân. Sơ ca nhi nhìn đến mẫu thân làm ra bao tay, lại nhẹ lại mềm, hổ khẩu chỗ còn đặc biệt dày một ít, chính hắn nhìn không được thử một chút, nương, ngài về sau cũng muốn cho, ta làm. Ngọc Đồng dối nói, nương còn có thể không cùng ngươi làm, cũng không biết thái tử có thích hay không. Được đến đáp án là phi thường vừa lòng, sơ ca nhi ở thái tử nơi đó còn giả mô giả dạng nói, ra mẫu vì cảm tạ thái tử đối chất nhi ân điển, cho nên riêng làm một đôi tay bộ, cũng không biết thái tử có thích hay không, nếu là không hảo, còn chưa nói xong liền xem thái tử xùy ở trong ngược, cô thích chứ. Sơ ca nhi nguyên bản còn tưởng nếu hắn không thích, hắn liền biết lấy về ra chính mình mang kia chất nhi liền an tâm rồi. Hắn lược ngồi trong chốc lát, liền có dưỡng tâm điện thái giám thỉnh thái tử qua đi, sơ ca nhi vội vàng lại ra cung. Thái tử biết rõ hoàng thượng đem hắn kêu đi chính là vì chọn phi việc, đối với hắn tới nói nếu là kiếp trước mẫu thân còn ở, kia hắn căn bản là không cần sầu, bởi vì mẫu thân đều là vì hắn hảo, nhưng này thế lại không giống nhau, này một đời mẫu thân để phòng hắn, thả hai người cho nhau biết. Đối phó chi tiết, rốt cuộc thân cận không tới, Phụ hoàng chỉ sợ cũng là muốn chính mình vòng trần gia cô nương đi, hắn nghĩ như thế nói, hắn thật đúng là đoán đúng rồi, hoàng thượng cảm thấy gần nhất trần gia là hắn mẫu tộc, cũng là ngày cũ huân quý nhà, quy củ không tồi, thứ hai cũng là vì trần gia cô nương rất là xuất sắc, mỗi người đều minh diễm hào phóng. Phụ hoàng, nhi thần nhưng thật ra cảm thấy vân gia không tồi, vân gia thanh quý, hiện giờ tuy rằng tước vị chỉ là tử, tước, nhưng vân gia người đọc sách cùng người tập võ đều nhiều, gia phong cũng hảo. Hắn thuần túy là chính trị suy tính, kỳ thật hắn liền nhân ra cô nương là viên là bẹp cũng không biết. Vân gia nguyên là công tước phủ đệ, truyền thừa năm đời, cuối cùng một thế hệ vừa lúc là vị này vân cô nương cha, nương cái này đông phong nàng mới có thể tham gia tuyển tú. Ở thái tử xem ra, vân gia nhân mới xuất hiện lớp lớp, thả phi thường điệu thấp, hắn hiện tại cứu gia viên gia tuy. Rằng cũng không tồi, nhưng từ viên hoàng hậu cha cùng huynh trưởng sau khi qua đời, gia tộc đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Mà trần gia chỉ là ngoại thích Nếu là bọn họ có năng lực Cũng không thể nhìn thái tử năm đó bị khang vương khi dễ Vân ra Hoàng thượng xem thái tử không có tuyển hắn vòng định Người được chọn có chút không cao hứng Bất quá hắn cũng không phải kia chờ khống chế dục cường người Hơn nữa hắn chờ thái tử mau chóng kế vị sau Hắn hảo đi du lịch sớm Thủy Thái tử gật đầu Hoàng thượng nhìn thoáng qua ngựa chết người trên tuyển Vẫn là câu tới rồi vân ra Hắn không có xem thái tử Đôi mắt nhìn thẳng phía trước nói, lần này chấm như ngươi nguyện, Ngày sau đối với ngươi cứu công gia nhưng đến chiếu cố chút, Bọn họ đều không phải cái gì có bản lĩnh người, Tầm thường qua cái nhật tử, nếu là chọc ngươi sinh khí, Nếu phụ vương còn ở, ngươi cùng ta nói đó là, Phụ hoàng như thế nào nói cái gì có ở đây không nói, Nghe nhi tử, Trong lòng, thái tử nháy mắt hốt mắt xưng đỏ lên, Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Hắn phụ hoàng đối hắn đều thực hào, Kiếp trước hắn gần còn chỉ là cái con vợ lẽ con thứ thời điểm. Thái tử liền rất coi trọng hắn. Nếu không phải khang vương nhảy vương vị, hắn nhất định cũng sẽ là thái tử. Kiếp này biết được mẫu hậu đối hắn lãnh đạm. Phụ hoàng cũng sớm liền đem vị trí truyền cho chính mình. Hắn ở dùng chính mình phương thức biểu đạt chính mình đối nhi tử chiếu cố. Hoàng thượng cong môi cười. hài tử, người tuổi lớn đều là luôn có như vậy một ngày. Thái tử nhớ tới kiếp trước bọn họ mẫu tử suốt đầu. Hắn cũng bước lên ngôi vị hoàng đế. nhưng hắn nương không hưởng qua phúc, liền bệnh đã chết này một đời, thái tử kiên định nói phụ hoàng, nhi tử ước gì phụ hoàng mỗi ngày bồi nhi tử người ta nói chỉ có cha mẹ ở nhi tử liền có thêm, nếu là phụ hoàng nhi tử cũng không muốn sống nữa hoàng thượng là lại vui mừng lại tức bực, ngươi ngày sau là phải làm hoàng thượng người như thế nào có thể đem cái chết sống đặt ở bên miệng, cùng cái cô nương giống nhau còn như vậy, phụ hoàng liền không cho ngươi ngồi vị trí này kia phụ hoàng liền vẫn luôn ngồi xuống đi nhi tử nguyện ý vẫn luôn thừa hoan dưới gối thái tử kiếp trước sinh hạ tới thời điểm tính cách nhút nhát là hắn nương vẫn luôn cổ vũ hắn cho nên làm hắn lá gan biến đại cũng thâm đến hoàng đế yêu thích hoàng thượng mặt âm chuyển tình ngốc ninh nhi phụ hoàng thiệt tình xem trọng ngươi phụ hoàng gìn giữ cái đã có có thừa khai thác lại vô lực còn muốn ta nhi đem này giang sơn thống trị hảo mới được thái tử phi hoa lạc vân ra Này không chỉ có trong cung hoàng hậu đám người cảm thấy kinh ngạc, chính là Vân gia bản thân cũng cảm thấy khả năng không lớn. Vân thị phụ thân chỉ là cái tam phẩm tư chính, một cái chức quan nhàn tản mà thôi, cũng không có rất lớn năng lực, nguyên bản bọn họ cho rằng nhiều nhất. Xứng cái tôn thất liền đỉnh thiên, nơi nào có thể dự đoán được, thế nhưng có thể làm thái tử phi. Việc này liền Ngọc Đồng nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc, Triệu quần liền ở bên cạnh giải thích, ngươi đừng nhìn Vân gia dường như trung đẳng nhân ra, nhưng mỗi người đều không thể khinh thường. Nhân ra như vậy mới hảo Nếu là ra thế quá hảo Hoàng thượng cũng chưa chắc khống chế trụ A Được rồi, đừng nói nhân ra Nhà của chúng ta phúc tỉ nhi sự tình còn không có tin tức Nàng tuổi mụ 14 Lúc trước định ra tới Cũng an tâm Chọn con rể cũng không phải là tùy tiện chọn Kia đều là xác định người được chọn Sau lại chậm rãi cẩn thận quan sát mấy năm Nếu là có thể Kia mới có thể định ra tới Triệu quần nhìn ngọc đồng liếc mắt một cái Này có thể hay không quá sớm ta nữ nhi ta hy vọng nàng 18 tuổi gà chồng đều thành, nhưng ngươi không thể nói hiện tới rồi tuổi lập tức liền gà đi, ngươi cũng dù sao cũng phải tìm như vậy vài người. Xem này phẩm hạnh, còn có ngàn vạn đừng tìm thân thích, ta chính là nghe đại phu nói qua họ hàng gần thành thân đối hậu đại ảnh hưởng lớn, ngươi xem đôi ta hoàn toàn không có thân thích quan hệ, cho nên năm cái hài tử đều khỏe mạnh. Ngọc Đồng cảm thấy nữ nhi không thể so nhi tử. Nữ nhi ra ở thời đại này là nhược thế, mặc dù quý vị công chúa tái giá đều dư luận xôn xao, huống chi là nàng Phúc Tỷ Nhi. Nghe Ngọc Đồng như vậy vừa nói đi, triệu quẩn nhưng thật ra suy nghĩ cái ý. Kiến hay, các người nữ nhân luôn làm hoa yến tìm tức phụ, chúng ta cũng làm cái hoa yến tìm con rể, trước nói hảo, lần này toàn quyền từ ta tới xem. Triệu quần tưởng chính là, nam nhân nhất hiểu biết nam nhân, hắn liếc mắt một cái liền biết đối phương là cái dạng gì người, có phải hay không trang giống. Ngọc Đồng cảm thấy buồn cười, hảo hảo hảo, lần này liền từ chúng ta triệu quận triệu đại nhân vì nữ nhi chọn tế. Này tín quận vương phủ thưởng Cúc Yến Thiệp chỉ hạ cấp. Chưa lập gia đình thiếu nam, trong kinh thành chưa lập gia đình nam tử mỗi người xoa tay hầm hè. Cưới quận chúa so công chúa còn lợi ích thực tế, ít nhất quận chúa có thể cưới về nhà, công chúa còn muốn đi công chúa phủ. Hơn nữa tín quận vương chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi, đặc biệt là bọn họ tuy rằng không biết quận chúa trưởng gì dạng. Nhưng quận chúa cùng nàng ca là long phượng thai A kia tín quận vương thế tử chính là long chương phượng tư, ai nhìn không khen một tiếng hảo, này làm mội mội căn bản là sẽ không kém. Mẫu chốt là tín quận vương phi liền rất có thể sinh, đầu tiên là sinh một đôi long phượng thai, lại là sinh tam Bảo thai, còn mỗi người đều không tầm thường, ai không mắt thèm như vậy con dâu. Vốn dĩ cái này thưởng Cúc Yến chỉ mười 50 danh chưa lập gia đình nam tử lại đây, không từng tưởng có rất nhiều không thỉnh tự đến khoát hờ tăng tới rồi 100 người. Nhưng thật ra ứng một câu tục ngữ, một nhà có nữ bách ra cầu A. Ngọc Đồng cũng không có ôm giải quyết dứt khoát ý tưởng, vốn di việc hôn nhân chính là muốn nhiều tìm kiếm, mặc dù bị người ta nói bắt bẻ lại như thế nào. Phúc Tỷ Nhi như vậy điều kiện không bắt bẻ nhân ra mới có nói đâu. Các nam nhân ở tín quận Vương Phủ Hoa Viên từ ngâm thơ câu đối thật náo nhiệt, rượu say mặt đỏ là lúc, có người còn vẫn duy trì phong độ, có người đã bắt đầu nói mê sảng. Người như vậy nên bị đào thải. Lại lưu lại người, triệu quần không có khảo so tâm tư Ngược lại dẫn bọn hắn đi xem vương phủ phong cảnh Ngọc Đồng thì tại phía sau cùng Phúc Tỷ Nhi cùng phẩm trà Phúc Tỷ Nhi thất thần, chính mình nhân sinh đại sự Quyết định chính mình cả đời người kia cũng không biết có thể hay không ở bên trong Nương, ta có điểm sợ Ngọc Đồng cười nói, đừng sợ, đều là như vậy đi tới Ta cảm thấy sớm một chút định rồi cũng an tâm Nương lúc ấy có thể so ngươi kém nhiều Liền tuyển ai cơ hội đều không có Cả ngày trừ bỏ học quy củ chính là Học quy củ Không nói gạt ngươi Ta còn lo lắng cho người ta làm tiểu lão bà đâu Trước kia Phúc Tỷ Nhi cũng chưa nghe nàng nương nhắc tới quá này đó Nàng còn có chút tò mò Vì cái gì phải làm tiểu Ngọc Đồng cười nói Tuyển tú trừ bỏ ngươi dung mạo tính tình cầm ký thư họa Còn có quan trọng nhất một chút chính là ra thế bối cảnh Lúc ấy ngươi ông ngoại vẫn là cái tứ phẩm quan Dựa theo tuyển tú quy củ Tứ phẩm quan rất có khả năng liền cùng nhân ra làm sườn Còn hảo, ngươi ông ngoại lúc ấy thăng tam phẩm, ta này bất tài có cơ hội gả cho cha ngươi sao? Phúc Tỷ Nhi nghe xong líu lưỡi, nhưng lại đối mẫu thân tâm tình thực cảm thấy hưng thú. Kia ngài thành thân phía trước gặp qua cha sao? Ngọc Đồng suy nghĩ một chút, gặp qua một lần, nhưng là gặp qua cùng chưa thấy qua giống nhau, bởi vì ta là đãi tuyển tú nữ cho nên càng phải chú ý chính mình thân Phật, chính là cùng cha ngươi đánh cái đối mặt, lúc ấy cảm thấy cha ngươi là cái hòa khí. Người Sau lại là chỉ hôn ý chỉ ra Ta mới cùng cha ngươi đã gặp mặt Từ phúc tỉ nhi ký sự khởi Liền cảm thấy cha mẹ cảm tình thực hào Bọn họ ở chung hình thức thật sự là tiện sát người khác Cùng nhau chăm sóc bọn họ tiểu hài tử Cùng nhau vui đùa Cùng nhau đọc sách Thậm chí còn sẽ công khai tỏ vẻ đối với đối phương yêu thích Phụ thân giữ mình trong sạch Chưa từng có thiết cùng thông phòng Thậm chí đối mẫu thân hết sức ôn tồn Nàng liền nhìn đến quá rất nhiều lần cha Mẹ ôm nhau mà cười hình ảnh Nàng cũng tưởng gặp được một vị cùng nàng cha giống nhau người tốt. Ngọc đồng thành thật với nhau nữ nhi giảng. Kỳ thật nam nhân đâu. Ngươi tưởng nàng biến thành bộ dáng gì hắn liền biến thành bộ dáng gì. Ta cùng cha ngươi mới vừa thành thân thời điểm. Ngươi tổ mẫu liền phải tặng người lại đây. Đều bị cha ngươi cự. Đánh ngay từ đầu ngươi phải bắt chủ nam nhân tâm. Tiếp theo nếu nam nhân thật sự dạy dỗ không được. Ngươi liền nắm giữ ở nhà tiền. Quyền. Còn nữa cuối cùng như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng. Vậy một ph này hôn nhân sinh hoạt cũng là một môn đại học vấn, Ngọc Đồng thật sâu cảm thấy hôn nhân mới là nhất yêu cầu kinh doanh vĩnh viên không cần đánh giá cao nhân tính, không cần một mặt trả giá Phúc Tỷ Nhi tưởng, cũng không biết chính mình vị kia ở nơi nào ở thưởng cúc bữa tiệc, không trải qua khảo nghiệm có 1 phần ba, trong nhà có thông phòng thị thiệp, toàn bộ xóa vừa nghe người ta nói lời nói là bao cỏ, trực tiếp xóa, cuối cùng còn lại nhân số cũng không nhiều, Ngọc Đồng cầm danh sách đối với xem Đầu một cái chính là giản quốc công phủ thế tử, nàng ngạc nhiên nói, vị này không phải so với chúng ta Phúc Tỷ Nhi còn nhỏ sao. Tiểu một chút sợ cái gì, chủ yếu là kia khí độ không bình thường. Còn tuổi nhỏ không chỉ có xuất khẩu thành thơ, hơn nữa làm người rất có độ lượng rộng rãi, so nhiều ít lớn tuổi người đều phải xuất sắc, quan trọng nhất chính là giản ra. Người chúng ta cũng lui tơi quá biết chi tiết, triệu quần thầm nghĩ, mau chốt là đứa nhỏ này tuổi so Phúc Tỷ Nhi nhỏ 2 tuổi kia Phúc Tỷ Nhi liền có thể tối nay xuất giá. Ngọc Đồng lắc đầu, giản ra trưởng phòng ở tự đơn bạc, ta Phúc Tỷ Nhi gà đi vào chẳng phải là sinh con áp lực rất lớn, không thành, không thành. Giản ra chính là giảng nhị nãi nãi nhà chồng, luận bối Phật, vị này thế tử còn muốn kêu giảng nhị nãi nãi một tiếng thím. Giản quốc công là triệu quần nhị tỷ. Phu Kaka, nhà bọn họ nhiều năm mới có cái này bảo bối cục cưng, lần này như vậy biểu hiện phòng chứng chính là nhìn chúng Phúc Tỷ Nhi khả năng tượng trưng cho nhiều từ nhiều phúc. Từ một cái khác phương diện tưởng kỳ thật cũng là chuyện tốt, phúc tỷ nhi nếu là tùy ngươi, sinh hài tử, kia chẳng phải là giản gia công thần. Trong lời nói rất là coi trọng giản gia thế tử, Ngọc Đồng nghĩ nghĩ, đem người này liệt ở chúng ta khảo sát phạm vi chung. Hiện tại Ngọc Đồng suy xét, cũng thực chu toàn, nếu là thật sự giống giản nhị nai nai gả cái đích thứ tử, vừa mới bắt đầu sẽ nhẹ nhàng, nhưng phân ra sau nhật tử liền rất khổ sở. Nàng nói xong, lại nhìn tiếp theo cái tên, Hàn Triệu. Tên này ta như thế nào như vậy mới lạ? Triệu quần cười nói, Nam trực lệ giải nguyên, Hắn thúc thúc là hộ bộ thượng thư, Tiểu tử này cũng có chút tài danh, Người cũng sinh cực kỳ thanh tuấn, Chính là ra thế thấp một ít, Nàng thúc thúc là hộ bộ thượng thư, Nhưng hắn cha, Chính là cái chi huyện, Có thể một bước lên trời, Vì cái gì nhất định phải chậm rãi ngao? Tựa như Ngọc Đồng khởi điểm chính là Thế tử Phi, Sau đó chính là Vương Phi, Chẳng lẽ vì chứng minh chính mình, thế nào cũng phải gả cái thư hương nhân ra lại đi bước một thê bằng phu quý, giống triệu quần nói, kia còn không bằng trực tiếp gả cho giản quốc công thế tử, về sau chính là quốc công phu nhân, vì nữ nhi hai phu thê cũng coi như là giàu thúi ruột, Ngọc Đồng đánh giá vòng như. Vậy 4-5 người, chuẩn bị ở 3 năm thời gian khảo sát một chút, có quyền quý, thiếu niên tài tử còn có sĩ tộc con cháu, kỹ thật cũng rất khó lựa chọn. Vì nhi tử việc hôn nhân, giảng quốc công phu nhân còn cố ý làm ơn để mội giảng nhị nãi nãi ở tín quận vương phu thế trước mặt nhiều lời lời hay, làm giảng nhị nãi nãi trong lòng cũng hoa chứ hỏa. Con trai của nàng đi theo nhà mẹ đẻ cầu thân, thành ý mười phần, lời hay nói tẫn, từ trên xuống dưới cũng chưa một cái đồng ý, làm nhi. Tử hiện tại nói cứu ra xem thường hắn, hắn đều không muốn đi vương phủ, hiện tại còn muốn nàng về nhà mẹ đẻ nói tốt cho người, vạn nhất nhà mẹ đẻ người đồng ý, kia không phải đánh nàng mặt sao. Nga, nhân ra đồng ý ngươi cháu trai, không đồng ý ngươi nhi tử, này không rõ rành rành nói chính mình nhi tử không tốt, nhưng nàng thân tẩu tử như vậy làm ơn nàng, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng, tẩu tử yên tâm, chờ ta về nhà mẹ đẻ liền ở đề mội trước mặt nhiều lời chút. Thế tử lời hay, giảng quốc công phu nhân lúc này mới đem một khuôn mặt cười cùng đóa hoa dường như, ta đây liền ở chỗ này trước cảm ta đề muội đều là người một nhà, đại tẩu hà tất khách khí. Giảng nhị nai nai cắn răng nói, giảng quốc công phu nhân cũng thở dài, thật thật là một nhà có nữ bách gia cầu, hơn nữa hảo những người này đều là cầu tới cửa, cũng không biết chúng ta tục ca nhi số phận như thế nào, nếu có thể đem quận chúa cưới về nhà, ta đây liền ăn 10 năm tố. Cũng nguyện ý a nàng trước kia liền gặp qua Phúc Tỷ Nhi, kia Tỷ Nhi sinh giống nàng nương, tính tình sơ láng hào phóng, thân thể cũng thực hào, nếu là nàng có thể cùng nàng nương giống nhau, vào cửa liền hoài thượng Long Phượng thai vậy càng tốt. Bất quá đây đều là lời phía sau, thái tử đại hôn ở sang năm, năm nay Ngọc Đồng chứ bỏ quan tâm nữ nhi con rể người được chọn, còn muốn tham gia cháu trai niệm thành hôn sự, trương côi phu thê ngàn chọn vạn tuyển, lựa chọn tống. Trưởng viện con gái yêu, hôm nay là niệm thành tiểu định, Ngọc Đồng cũng là định rồi phải làm toàn phúc thái thái, nàng mang theo phúc tỷ nhi cùng nhau qua đi, hiện tại khúc oánh tuy rằng trở về, trong phủ hà nhân cũng thái thái, thái thái kêu, chính là vẫn là cùng trước kia không giống nhau. Tống thị vào cửa khúc thị liền sẽ đem quản gia quyền giao cho cháu dâu, mà khúc oánh chỉ là không cần phải đi thôn trang thượng, ở trương gia tam phòng lại không hề có thực quyền. Người Tổng phải vì chính mình sai lầm trả giá đại giới, Ngọc Đồng nghĩ như thế nói. Khúc thị thấy nữ nhi mang theo ngoại tôn nữ lại đây rất là cao hứng, các ngươi tới liền tới, còn mang nhiều như vậy đồ vật tới. Kỷ thật Ngọc Đồng cũng liền mang theo điểm bổ dưỡng phẩm lại đây, chính là nhìn nhiều, kỳ thật cũng không tính rất nhiều. Phúc tỉ nhi ở một bên nói, ta mẫu phi biết bà ngoại gần nhất khí hư, vừa lúc trong cung thưởng một ít mới mẻ đồ bổ xuống dưới, nghĩ ngài cũng liền. Lấy tới, mẫu thân ngươi luôn luôn nghĩ ta. Khúc thị đạm cười, nàng nữ nhi là cái hiếu thuật, đừng nhìn ngày thường không giống nhà người khác nữ nhi thường xuyên trở về, nhưng người trong nhà có cái cái gì nàng là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Khúc oánh cũng vội sức đầu mẻ chán, nhi tử cưới trương cô thủ trưởng nữ nhi, nàng cũng sợ ra sai lầm. Tuy rằng có tiểu chú thị mang theo hoàng thị cùng vân thị lại đây hỗ trợ, khúc oánh cũng sợ cái nào chi tiết bỏ lỡ. Nàng, đối với con dâu vào cửa cầm quyền sắc thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng trước nay đều không phải một cái rất có giá tâm người. Ước gì có người có thể giúp đỡ nàng quản gia, nàng cũng mừng rỡ tự tại. Giống nàng người như vậy, người khác cùng nàng ở chung đều sẽ thực nhẹ nhàng. Bởi vì nàng vô dục vô cầu, người như vậy ngươi không thể trông cậy vào nàng làm đại sự, khả năng có đôi khi lại có chút hồ đồ. Nhưng lại không phải cái gì người xấu. Khúc thị xuyên thấu qua trong. Phòng ánh sáng nhìn nữ nhi, nàng nữ nhi tựa hồ vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng ngồi ở nàng hạ đầu, luôn là hỏi chút giờ khóc giờ cười vấn đề. Đồng nhi, nương, như thế nào lạc? Ngọc đồng cười nhìn nàng nương. Khúc thị vui mừng nói, niệm thành thành thân, ta cùng cha ngươi cũng coi như là buông một chuyện lớn. Ngươi cháu ngoại trai tức phụ vào cửa, cha ngươi liền chuẩn bị từ quan. Xem ngọc đồng khó hiểu, khúc thị nói tiếp. Cha ngươi tuổi cũng lớn, càng thêm chán ghét quan. Trường thị phi, vừa lúc mi Sơn có gian thư viện tưởng thỉnh ngươi cha lấy trợ lý, hắn cũng đáp ứng rồi. Nương, vậy các ngươi không phải muốn đi Mì Sơn. Mì Sơn ở Ích Châu Phụ Cật, kỳ thật cùng kinh thành cách xa nhau vẫn là rất xa, nàng kỳ thật cũng rất bội phục trương chiêu phu thê, rất tưởng khai, tuổi lớn, liền đi qua chính mình sinh sống. Khúc thị gật đầu. Đối với ngươi ta là yên tâm, ngươi cái kia tính tình cũng là có tốt có xấu, nhưng nương cảm thấy ngươi là cái có. Trừng mực người, sơ ca nhi mắt thấy cũng muốn lớn, ngươi con dâu vào cửa cũng không cần nhanh như vậy liền ủy quyền, nhà của chúng ta là không có biện pháp, ngươi tẩu tử người kia có chút hồ đồ, nhưng các ngươi vương phủ gia đại nghiệp đại, ngươi vài đứa con trai, nhất định phải chờ bọn họ đều thành thân ngươi lại ủy quyền. Cái này ta biết, ta bà bà không phải cũng là làm như vậy sao? Ngọc Đồng khẳng định không phải là con dâu mới vừa vào cửa liền giao quyền, tựa như nàng. Vào cửa mười mấy năm hiện tại mới chân chính bắt đầu cầm quyền, này thực bình thường. Khúc Thị lúc này mới yên tâm. Ngọc Đồng nhìn đến nhà gái đưa lại đây thân thủ làm quần áo, cùng Khúc Thị cùng Khúc oánh nói, nhưng thật ra cái tinh tế nhân nhi. Niệm thành thế tử là thư hương dòng dõi xuất thân, nghe nói cùng nam tử giống nhau giáo dưỡng lớn lên, với Trương gia tam phòng tới nói là chuyện tốt. Khúc oánh tính tình nhu nhược, Không có gì tranh cường hào thắng chi tâm, con. Dâu kiên cường chút, vừa lúc xứng đôi, nghe nói tống trưởng viện nữ nhi liếc mắt một cái nhìn chúng Trương niệm thành, bởi vì nhìn chúng hắn hảo tướng mạo. Niệm thành cùng Ngọc Đồng có bảy phần giống, so sơ ca nhi còn giống chính mình, mà Ngọc Đồng bản nhân có thể lại tuyển tú chung vẫn luôn vọt tới cuối cùng. Này phúc hảo tướng mạo nổi lên rất lớn tác dụng. Khúc oánh nghe xong Ngọc Đồng cái này khích lệ nhưng thật ra thật cao hứng, đúng vậy, ta thấy kia cô nương một lần Cách nói năng tự nhiên hào phóng, có nàng vào cửa ta cũng yên tâm. Các nàng thành thân, ta cũng có thể thấy. Ngọc Đồng ở nàng nhà mẹ đẻ lại ngồi trong chốc lát, mới trở lại trong phủ, lại thấy đến triệu quần lúc này ở nhà. Nàng có chút kỳ quái, như thế nào ngươi ở nhà đâu, không phải nói hôm nay muốn đi công tác sao. Triệu quần vẻ mặt buồn bực biểu tình, đừng nói nữa, mới ra cửa thành tạ tương liền có chuyện, ta cấp tạ ra báo tang. Nguyên bản tạ tương đã lui cư. Nhị tuyến, lần này xem như hắn cuối cùng một lần chấp hành công vụ, cũng chính là cùng triệu quần cùng nhau đến Định Châu đi kiểm tra một chút binh mã không nghĩ tới hắn thế nhưng xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Được rồi, ta làm xuân anh đem tăng nghi chuẩn bị tốt, chúng ta đi một chuyến ta ra đi. Lão vương ra cùng lão vương phi nơi đó liền không cần đi, rốt cuộc tuổi lớn, thấy việc tang lễ lại không thoải mái. Triệu quần cùng ngọc đồng nói, thời trẻ ta cùng phụ. Vương tuyển tạ tam làm con rể. Trong cậy vào hắn có chút tiền đồ, không từng tưởng tiểu tử này từ biết hắn ca ở liêu dương không trở lại liền hoàn toàn không có tác dụng chập. Hiện giờ đã không còn là ngụy tấn thời điểm cửu phẩm công chính chế. Mỗi ba năm thông qua khoa cử thủ sĩ liền sẽ đào thải một nhóm người. tả ra xong tương mãn môn vinh quang. Hiện giờ nếu là tà tam còn không nỗ lực hơn, này tà ra chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ từ nhất lưu thế ra ngã xuống. Lời này ngươi, hiện tại nói cũng vô dụng, hắn cũng tuổi không nhỏ. Lại luôn luôn có chủ kiến, bọn họ tà ra lại là danh môn, nhân ra đều có nhân ra quy củ. Năm đó tuy nói triệu lăng cũng có chút vấn đề, nhưng tà ra cô nương cái kia cái giá quả nhiên cao thực, lại từ tà ra lựa chọn Uông Thục Nhi làm tức phụ bắt đầu, Ngọc Đồng cũng đã không xem trọng tà ra. Bất quá, này có lẽ chính là mới cụ thế gia luân phiên tất nhiên đạo lý đi. Không có nhà ai là đời đời kiếp kiếp chính là Vinh Hoa. Phú quý hưởng thụ bất tận. Công danh lợi lộc dễ như trở bàn tay chính là ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng hoàng đế đều không phải huống chi này đó thế ra đương nhiên nàng cũng không cho rằng nhà mình liền nhất định sẽ vĩnh cửu phú quý hiện tại bất quá là công công cùng Trượng phu tuyển đúng rồi người thừa kế kia đời sau đâu liền chưa chắc sẽ tuyển đối không phải nàng bi quan mà là sự vật phát triển tất nhiên sẽ như thế Phu Thê hai người cảm thán một hồi lại thượng tả ra môn đi tham gia tang lễ tả tương mất quá đột nhiên Tông tộc ý kiến không lớn thống nhất Tuy nói đại bộ phận người xem trọng tạ tam Nhưng tạ đại dù sao cũng là đích trưởng tử Nếu tạ tương minh xác tỏ vẻ trưởng tử vô dụng kia cũng hảo Nhưng chính hắn cũng không dự đoán được chính mình chết nhanh như vậy Nhưng thật ra có người đề nghị làm ở liêu dương đại gia mau chóng trở về Ngày thường không trở lại còn chưa tính Phụ thân đã chết, lại không trở lại, kia cũng Không thể nào nói nổi Tạ đại thái thái ngày thường lại có chủ kiến Hiện tại cũng chỉ là cái thượng tuổi nữ nhân Bỗng nhiên nghe nói trượng phu mất, nàng còn không có hoán lại đây, rồi lại muốn bắt đầu ở hai cái nhi tử nơi này làm lựa chọn. Nàng đôi tay run rảy, buồng trong chỉ có hạ nhân ở một bên hầu hạ, hai cái con dâu, một cái từ đại lao thả ra liền dường như dòa phá gan, nơi nào cũng không nghĩ đi, nơi nào đều sợ, phòng trừng hoa ở trong phòng, một cái khác trong nhà. Toàn dựa nàng lo liệu, hiện tại ở đón đi rước về, tả nhị nãi nãi nhưng thật ra có rảnh, nhưng nàng là con vợ lẽ tức phụ. Nguyên bản còn ôm chế diễu tâm thái, tà đại thái thái lại như thế nào sẽ kêu nàng lại đây hầu hạ. Đại thái thái, khách nhân tới càng thêm nhiều, ngài xem ngài muốn hay không đi linh đường bên kia, tam nãi nãi phái người tới nói tống trưởng viện phu nhân lại đây. Tà đại thái thái biết vị này tống trưởng viện chính là muốn nhập các người được chọn, đã từng. Vẫn là tà tương học sinh, hiện tại tơi cửa cũng là người ta tôn sư trọng đạo, này làm sao có thể không thấy đâu. Ngọc Đồng xuống xe ngựa bị nganh tiến nhị môn, triệu lăng vừa thấy là nhà mẹ đẻ người lại đây, nàng trong lòng có tự tin, mặc kệ thế nào, này tông phụ vị trí nàng là đương định rồi. Tẩu tử, ngươi đã đến rồi. Chuyện lớn như vậy, ta như thế nào có thể không tới. Các ngươi cũng muốn nén bi thương, này cũng không phải là một ngày sự tình. Ngọc Đồng khuyên giải an. ủi nói, ta ra là cái đại gia tộc, hiện tại tôi đều là phụ cận, còn có nơi xa, mấy chục chàng đạo tràng, Uông Thục Nhi mặc kệ sự, cũng chỉ có triệu lăng một người nhọc lòng. Triệu lăng gật đầu, ta hiểu được, chính là ta gia tộc trưởng nguyên bản nên là lạc định ở ngươi cô gia trên người. Nhưng lão giá lại chết quá hấp tấp, tuy rằng cam chịu, nhưng lại có thể nói rõ, đến lúc đó mong rằng ca ca tẩu tử giúp đỡ chúng ta nhiều lời lời hay. Đây là tự nhiên, ta cùng ca ca ngươi. Này không phải tới đi, nếu là có chuyện gì ngươi phái cá nhân về nhà mẹ để nói một tiếng liền thành. Ngọc Đồng cũng không phải là vì Triệu Lăng, mà là vì hai cái cháu ngoại trai, các nàng cũng là tận lực tranh thủ, rốt cuộc ở tà ra, tà đại trên cơ bản cùng ẩn hình người giống nhau, tà tam lại như thế nào phong lưu, cũng chỉ là ở nữ sắc thượng đa dụng tâm điểm, mặt khác ở làm việc phương diện còn tính không tồi, cho nên nói tà tam ưu thế lớn hơn nữa, Triệu Lăng cũng biết ở. Đại sự thượng tẩu tử vẫn là cái linh đắc thanh, nàng yên tâm, vậy làm phiền tẩu tử cũng cùng ca ca nói một chút. Ngọc Đồng gật đầu. Xem Triệu Lăng ở vội, nàng nói, ta trước thượng nén hương đi bên cạnh ngồi một lát, tối nay lại đi. Ngọc Đồng hiện tại là tín quận Vương Phi, mặc kệ ở nơi nào đều vẫn là thực đã chịu lễ ngộ, vào thứ gian liền có không ít nàng không quen biết người cùng nàng hành lễ. Cũng may nàng trí nhớ hảo, nhất nhất kêu khởi, nhân thấy tống trưởng viện phú. Nhân, liền nhớ tới hôm nay nhà nàng nữ nhi tiểu định đâu, ra tạ tướng ra việc này tình, nhân ra từ hồng đến trắng, cái này kêu chuyện gì A? Tổng trưởng viện phu nhân tự nhiên cũng biết vị này tín quận vương phi, nàng tương lai con rể cô cô chính là tín quận vương phi, về nàng truyền thuyết trong kinh cũng là không ít, chỉ là nhắc tới tới đều là tán thưởng. Nói nàng đẹp như thiên nhân, tuy xuất thân gia đình bình dân bị tín quận vương nhất kiến trung tình, không màng thế tục, thành kiến lập vì tín quận vương thế tử phi, quá môn sau bụng tranh đua, đầu tiên là sinh Long Phượng Thai, lại là sinh Tam Bảo Thai, đến bây giờ trực tiếp thành vương phi, mà tín quận vương vì nàng. Không nạp thiếp, liền cái thông phòng nha đầu đều không có, bên người sạch sẽ lệnh người giận sôi Ngọc Đồng cũng nghe quá như vậy về chính mình nghe đồn, nàng nghe xong cũng cười khổ phân, nàng nếu là gia đình bình dân như thế nào sẽ có tuyển tú cơ hội, bất quá nàng cũng biết. Thế nhân đều thích nghe cái gì chim sẻ biến phượng hoàng bay lên chi đầu chuyện xưa, nàng cũng lười đến nói thêm cái gì, nếu không phải như vậy, có bộ phận tự giữ mỹ mạo thân phận thấp kém người nghĩ như thế nào tranh phá đầu đều nghĩ ra đầu, thả rằng làm người giàu có thiếp cũng không muốn làm nghèo. Tả gia hạ nhân bưng trà lại đây, này trà so vương phủ uống còn muốn càng tinh tế, xem ra tới Tả gia làm trăm năm thế gia, quả thật là không giống người thường. Tín quật. Vương phi cũng là lại đây tham gia tang lễ sao? Tổng trưởng viện phu nhân hỏi. Ngọc Đồng gật đầu, đúng vậy, chúng ta cùng Tả gia là quan hệ thông gia, gia chuyện như vậy làm sao có thể không tới cửa. Tổng trưởng viện phu nhân thấy Ngọc Đồng tuổi còn trẻ chính là vương phi, cũng biết nặng nhẹ Mới vừa rồi còn có vị bạch mục đích phu nhân hỏi nàng nữ nhi hỉ sự bên kia có hay không người xong việc. Giống tín quận Vương Phi có lẽ cũng là vừa rồi từ nhà mẹ đẻ lại đây, cũng biết. Nhà mình nữ nhi cùng nàng cháu trai hôm nay đính hôn, nhưng một câu nói như vậy cũng chưa nói. Chỉ chốc lát sau, tả đại thái thái lại đây, nhìn thấy Ngọc Đồng còn muốn lại đây hành lễ. Ngọc Đồng vội vàng nâng dậy tới, thông ra thái thái, ngài đừng đa lễ. Xem tà đại thái thái hồng vành mắt, Ngọc Đồng cũng cảm thấy không đành lòng. Chính cái gọi là bạn già bạn già, lão tới làm bạn. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tà đại thái thái thời điểm, nàng tuổi tuy rằng không nhẹ, nhưng một đôi mắt như cũ thực linh động, nhưng hiện tại đôi mắt thất thần, không còn có gì vắng như vậy. Nàng chính mình cũng thực sợ hãi có một ngày sẽ bởi vì không thể đôi kháng nhân tố cùng triệu quần tách ra, nàng nghĩ thế nhưng cũng đỏ đôi mắt, người chung quanh xem tà đại thái thái như vậy cũng có chút khó chịu. Cũng may tà ra cô nãi nãi nhóm đã trở lại, tà đại thái thái có người an ủi. Ngọc Đồng ngồi trong chốc lát bị Triệu Lăng thỉnh qua đi Triệu Lăng cố ý Chuẩn bị bữa tối Tẩu tử ngươi ăn chút lót ba điểm nhi lại trở về đi Có việc cầu nhà mẹ đẻ Triệu Lăng đối Ngọc Đồng cũng khách khí vài phần Mợ Quân Đình kêu nàng Ngọc Đồng cười tủng tỉm nhìn nàng Quân Đình cũng ở đâu Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi đi Tạ Quân Đình tính tình tuổi càng dài Tính tình càng nhu nhược Nàng mẫu thân suốt ngày vội ra sự Phụ thân lại hoa tâm Mỗi ngày không về nhà Cố tình ta đại thái thái mang theo Tôn Tử Quân An, nàng liền vẫn luôn một. Người dần dần tính tình liền hiếp, Ngọc Đồng vẫn là thực đau lòng cái này tiểu cô nương, nàng cái này làm mợ tuy rằng không lớn thích Triệu Lăng, nhưng đối bọn nhỏ đều không có ý kiến gì. Không mệt, nương không làm ta đi ra ngoài. Quân Đình nói thực ra nói, hảo hài tử, bên ngoài người nhiều đừng bị người va chạm, chờ các ngươi ra sự tình hiểu rõ, lại đi mợ ra chơi, ngươi Phúc Nhi biểu tỷ hiện tại ở nhà cũng nhàn rỗi có ngươi qua đi nói chuyện vừa lúc, quân đỉnh thích, nhất đi mợ trong nhà, nơi đó luôn có người sẽ lưu ý nàng thích ăn cái gì, uống cái gì, còn có Phúc Nhi biểu tỷ cùng nàng cùng nhau chơi, so ở nhà khá hơn nhiều, trong nhà liền nàng một người, quân an tuy rằng cùng nàng cảm tình hào, nhưng hắn là cái nam hài, hiện tại lại muốn đọc sách, gặp mặt cơ hội quá ít, quân đỉnh nhỏ giọng cảm ta ngọc đồng, kia mợ phải nhớ đến tiếp ta, ngươi đứa nhỏ này, triệu lăng càng xem càng thích, Tẩu tử cũng thích quân định, đến lúc đó quân. Đỉnh gà đến nhà mẹ đẻ cũng giai đại vui mừng. Bà bà thích, ca ca lại là thân cậu, gà người cũng là thục ca nhi. Không phải nàng nói, thục ca nhi đứa bé kia thông minh lanh lợi, người gặp người thích, về sau trưởng thành cũng không phải cái tục vật. Nàng nói xong liền cùng Ngọc Đồng nói, đứa nhỏ này bị ta sủng lá gan lớn như vậy, tẩu tử nhưng đừng để ý. Ngọc Đồng nhưng thật ra cảm thấy hiếm lạ, triệu lăng khi nào khách khí như vậy, nàng lắc đầu, tiểu hài từ sao? Thích đi. Nhà của chúng ta, kia cũng là nhà của chúng ta vinh hạnh. Nếu biết triệu lăng ý tưởng, nàng khẳng định không cho là đúng. Nàng thích quân định, gần chỉ là bởi vì đứa nhỏ này là nàng cháu ngoại gái, không đại biểu nàng tán thành nàng làm nàng con dâu. Lại nói triệu lăng như vậy lựa nàng nhi tử, nàng sợ là lại thích quân định cũng sẽ không đồng ý. Ở ta ra ăn chút gì, Ngọc Đồng lại cùng ta đại thái thái cáo từ, lúc này mới thượng chính mình xe ngựa, lên xe ngựa mới nhìn đến. Triệu quần cũng ở, hắn đôi mắt thực sáng ngời, nhìn nàng thời điểm đôi mắt có không hòa tan được quan tâm. Lánh đi, hiện nay lập thu, nhưng không thể so không lâu trước đây, ngươi này siêm y xuyên thiếu chút, ta giúp ngươi ấm áp tay. Triệu quần không khỏi phân trần liền đem Ngọc Đồng tay kéo qua đi đặt ở chính mình bên miệng. Ngọc Đồng dựa vào hắn trên người, tướng công, ngươi có thể hay không không cần chết ở ta phía trước. Làm sao vậy? Triệu quần ôm nàng nhập hoài. Kỳ thật ta cũng muốn chết ở ngươi mặt sau. Như vậy ngươi liền không cần một người tại đây trên đời cô độc sống sót. Bọn nhỏ trung quy hội trưởng đại, làm bạn ở chính mình bên người trước sau vẫn là chính mình cái này bạn nhi. Ngọc Đồng thở dài, đảo mắt, chúng ta cũng nhi nữ thành đàn. Kỳ thật ta hiện tại rất tưởng niệm chúng ta tân hôn thời điểm, lúc ấy liền hai ta. Đồng nhi, ta cảm thấy chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, như thế nào đều hảo. Ngọc Đồng hờn dỗi ngươi nha. Ta ra tuyển tộc trưởng sự tình. Tạ Tam tưởng sấn huynh trưởng không trở về phía trước, chính mình trực tiếp đi nhậm chức, nhưng Tông Tộc có rất nhiều muốn nhìn bọn họ huynh đệ khởi hiểm khích, hoặc là không phục hắn, nhất định phải chờ Tạ Đại trở về mới được. Cũng bởi vì như vậy, Tạ Tam phu thê cũng hy vọng Triệu quẩn có thể ra ngựa. Tuy nói người ngoài không hảo can thiệp nhà người khác sự tình, nhưng Triệu quẩn dù sao cũng là tín quận vương, có hắn chống lưng, nói không. Chừng có thể dọa lui một bộ phận người, nhưng Triệu Quần lại cảm thấy không ổn, Các ngươi không đợi ta đại trở về liền định rồi, như vậy càng không tốt, không biết thông gia thái thái nói như thế nào đâu." Tạ Tam trầm mặc, chính là bởi vì hắn nương cũng đồng ý, cho nên mới như vậy rồi rắm. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có lẽ Tạ đại đứa con trai này không ở trước mặt hiếu thuật, nhưng hắn cũng dù sao cũng là nàng thân nhi tử. Xem Tạ Tam như vậy, Triệu Quần đành phải Nói, ngươi nếu thật sự có tự tin, chờ hắn trở về lại làm khu chỗ, rốt cuộc các ngươi tà ra cũng là danh môn thế ra, làm chuyện gì đều không cần qua nóng này. Hiện tại thừa dịp tà đại không ở, lập tức định ra tộc trưởng, này không phải cấp đầu để câu chuyện cấp người ngoài xem sao. Triệu lăng lại vội la lên, ca ca, kia lão đại đã trở lại có thể có cái gì hảo tâm tư, hắn hiện tại ở liêu dương như vậy địa phương, có thể trở về làm tộc trưởng, chẳng phải là thiên đại chuyện. Tốt. Nếu nhà mình trượng phu được công nhận tộc trưởng, ta ra bảy thành gia sản liền từ nhà mình trượng phu kế thừa, nếu như bị tà người có quyền đi rồi, nàng nhiều năm như vậy không phải bạch bạch vất vả một hồi sao. Các ngươi hiện tại đừng nóng vội, cũng đừng lung tung ra tay, kia tà đại tuy nói là đích trưởng tử, nhưng hắn xứng làm tộc trưởng sao. Nhiều năm như vậy mang theo cái phạm phụ đối trong nhà chẳng quan tâm, thê tử cũng là cái tội phụ, hắn thê tử ngồi tù, hắn cũng không trở lại. Có thể thấy được người này cái gì đều không quan tâm. Các người hiện tại cấp hỏa hỏa, nhiều làm nhiều sai. Triệu quần đối tà đại cũng bất mãn, hắn đã từng cùng tà đại cộng sự qua mấy năm, đối hắn ấn tượng sắc thật không tốt. Tạ Tam là người thông minh, bất quá là bởi vì người trong cuộc, cho nên thấy không rõ lắm. Hiện tại nghe triệu quần vừa nói cũng sáng tỏ. Huyện chủ, chúng ta đi thôi, đến lúc đó còn muốn nhiều phiền toái cứu huynh. Tạ Tam tà nói, có... Tín quận vương phủ làm hậu thuẫn, những người đó cũng không dám sẳng bậy nha. Nhận được phụ thân tăng tin tà đại cũng suốt đêm thu thập thứ tốt mang theo Ngọc Hàm cùng nhau hướng trong nhà đuổi. Hai người bọn họ còn thu dưỡng một cái tiểu cô nương. Ngọc Hàm tâm tư thông minh, biết nếu là thu dưỡng nhi tử, tà ra khẳng định có ý kiến, cho nên nhặt cái đứa trẻ bị vứt bỏ làm nữ nhi. Lần này Ngọc Hàm cũng đi theo cùng nhau đi, nhiều năm như vậy nàng cùng tả cảm thấy tình như cũ. Như lúc ban đầu, thậm chí nàng nguyện ý làm ngoại trạch nàng chính mình liền ở hậu môn nhà lớn lên vào cửa làm thiếp hậu hạ đại phụ này đối với có nhi tử muốn danh phận người có thể, nhưng đối với nàng tới nói nàng không có nhi tử liền có cái nhặt được khuê nữ, một khi đã như vậy kia còn không bằng ở bên ngoài trụ đại gia, này liền mau tới rồi đi ta cùng ngươi nói sự ngươi cảm thấy như thế nào ta đại luôn luôn đau lòng ngọc hàm hắn kỳ thật là nguyện ý cho nàng một cái danh phận, tuy rằng chỉ là cái thiếp, nhưng cũng là đứng đứng đắn đắn thiếp Ngọc Hàm, nếu không vẫn là vào cửa đi. Ngọc Hàm tự diễu, ta tuy nói cùng Vương Đình Hòa Ly, nhưng hiện tại cũng đảm đương không nổi trương gia nữ nhi, nhưng đỉnh trương gia nữ nhi thân Phật, như vậy không tốt, ta liền ở bên ngoài ở đi. Mấy năm nay đại gia cùng ta cấp tiền ta đều tồn xuống dưới, đến lúc đó làm người cùng ta thuê cái nhà ở, có thể ở lại là được. Nàng cũng từng viết thư hồi quá. Nhà mẹ đẻ, vừa mới bắt đầu bởi vì Ngọc Phượng quan hệ, Vương Thị còn cùng nàng gửi quá đồ vật Sau lại Ngọc Phượng đã chết Trong nhà tẩu tử càng thêm không chấp nhận được nàng nương Nàng nương nói là khí ngực đau Đáng tiếc hiện tại cha cũng không quan trức Toàn dựa ca ca nuôi sống Nàng như vậy thân Phật Trở về nhà mẹ đẻ bất quá là chịu người dày xéo thôi tả đại nghe xong càng thêm đau lòng Muốn nói nàng cũng là cái người mệnh khổ Hảo hảo hảo Ngươi nơi đó lại có Mấy cái tiền Ta làm người mua cái tiểu viện tử Ngươi thả trước ở ta về nhà thủ hiếu, lại đi tìm ngươi. Nói xong lại đối kia sáu tuổi dưỡng nữ nói, Mật Nhi, hảo hảo chiếu cố ngươi nương, chờ cha được nhàn lại đến xem các ngươi. Mật Nhi ngoan ngoan đáp là, ba người vào thành liền tách ra, Ngọc Hàm mang theo nữ nhi tự sinh hoạt đi, nhưng thật ra cảm thấy tự tại thực. Mà ta đại trở về nguyên bản chuẩn bị tham gia xong phụ thân tang lễ, thủ xong hiếu, lại tìm cái địa phương mang theo Ngọc Hàm cùng Mật Nhi bên ngoài làm quan không tưởng tưởng nhưng thật ra trước nhìn đến Uông Thục Nhi hắn cũng nghe nói Uông Thục Nhi ngồi tù sự tình nhưng Uông Thục Nhi năm đó đối hắn cũng không có gì phu thê cảm tình hắn bị hạ phóng đến như vậy địa phương nàng nhưng cho tới bây giờ không đi qua rõ ràng là nàng bội chính mình tiền nhiệm nhưng ở nhập thượng lại đối chính mình thật phần coi thường căn bản chẳng quan tâm là nàng trước đối chính mình vô tình vô nghĩa kia cũng đừng trách hắn đại gia đã trở lại Uông Thục Nhi kêu hắn, nàng hiện tại biết nam nhân tầm quan trọng, nếu là ta đại không có thể trở thành tộc trưởng, về sau nàng cùng quân á mẫu tử nhưng làm sao bây giờ dục Nàng kêu hắn thanh âm lộ ra kích động, đáng tiếc ta đại đối nàng đã không có gì cảm tình, đại nãi nãi luôn luôn tốt không. Uông Thục Nhi cầm khăn sát nước mắt, chúng ta cô nhi quả phụ lại như thế nào hảo, lời này truyền ra đi phòng trừng liền ta. Đại Thái Thái đều không thích nàng, ở tà ra ăn, mặc, ở. Đi lại đều là đứng đầu, lại có cái gì đoạn nàng, nàng cái này đại nãi nãi mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng đều so người khác nhiều, tả đại xem nàng xuyên mang có thể so trước kia hảo quá nhiều, ngấm lại trước kia nàng vẫn là cái kia tiểu bé gái mồ côi thời điểm, ở kinh thành đều không thể sinh tồn đi xuống, nếu không phải hắn bởi vì cùng tân lão nhận thức, lấy nàng làm tân lão kết nghĩa, kỳ thật nàng của hồi môn cái gì. Tất cả đều là tà ra ra, hiện tại đảo oán trách đi lên. Thật sự sinh hoạt thời điểm nàng lại khi nào quan tâm quá hắn cái này trượng phu, suốt ngày đọc sách, căn bản không biết nhân gian khó khăn. Hắn cho nàng cái này ta đại nãi nãi thân Phật, làm nàng tâm vô bên thải mỗi ngày đọc sách, chẳng lẽ này không hảo sao? Ta tả ra luôn luôn lấy tả ra thi thư lễ nghi ra chuyển, ngươi cần gì phải ấm ức? Này nói chuyện thái độ phi thường lãnh đạm, uông thục nhi trong lòng cả kinh. Nàng đành phải đi thẳng vào vấn đề, đại gia, ngươi còn nhớ rõ quân á? Tà đại không thích Uông Thục Nhi, nhưng đối Nhi tử vẫn là rất tưởng niệm, Uông Thục Nhi thuận thế đem tả quân Á kêu lại đây. tả quân Á sinh mảnh khảnh, trời sinh tính thẹn thùng, nhìn đến phụ thân, mặc dù có nhụ mộ chi tình cũng không dám tùy tiện đi lên. Quân Á, lại đây trá nơi này. tả đại đời này cũng liền này một cái Nhi tử, bởi vì Trương Ngọc Hàm không có biện pháp sinh hài tử, hắn cùng Uông Thục. Nhi cũng không có gì cảm tình, cho nên đối Nhi tử hắn vẫn là ôm có rất lớn hy vọng. Tà quân Á lúc này mới cùng phụ thân hành lễ. Hảo hài tử, ngươi phải hảo hảo đọc sách, đến lúc đó khảo cái công danh, con đường của ngươi mới có thể trôi chảy rất nhiều. Tà đại cảm thấy chính mình tuy rằng đầy bụng kinh luôn, nhưng bởi vì là ân ấm xuất sĩ, cho nên ở những cái đó chân chính tiến sĩ cử tử trước mặt có chút không dám ngẩn đầu, mà tà ra cũng là vì khoa cử hưng ra, hắn hy vọng. Nhi tử có thể hảo hảo đọc sách, ngày sau bằng thực học làm quan, như vậy tại gia tộc cũng có địa vị, Tà quân Á lúng ta lúng túng đáp là, Uông Thục Nhi đang chuẩn bị nói cái gì, tả Đại Thái Thái bên kia phái người đem tà hé to qua đi, Uông Thục Nhi cũng chỉ hảo đi theo đi, vừa lúc tà Tam Phu Thê cũng ở, tà Đại Thái Thái liền đem tộc trưởng sự tình nói, cha ngươi mất như vậy đột nhiên, ta cũng không có chuẩn bị, này tộc trưởng liền ở hai người các ngươi chi gian tuyển, nguyên. Bản lão đại là đích trưởng, từ ngươi kế thừa là lại công bằng bất quá, nhưng ngươi mấy năm nay đều không ở nhà ra ngoại cùng trong tộc sự tình đều là ngươi tam đề ở xử lý, trong nhà đều là ngươi tam đề muội ở chăm sóc ta không nghĩ làm người ngoài xem náo nhiệt hôm nay chúng ta liền đem việc này quyết định đi lão đại ngươi nói như thế nào không nghĩ tới ta đại chủ động từ bỏ, nương, ta cảm thấy tam đề so với ta càng thích hợp ta mấy năm nay đều ở liêu dương trong tộc ai là ai đều không quen biết, lại như thế nào đương tộc trưởng, hắn lời này vừa ra uông thục nhi nóng nảy, vẫn luôn lấy bình tinh kỳ người Không để ý tới tục vụ nàng nóng này Đại gia, ngươi như vậy Chúng ta quân Á làm sao bây giờ tả đại nhìn nàng một cái Quân Á làm theo đọc sách Có thể làm sao bây giờ Nói xong lại đối tả ba đạo Tam đệ, ca ca không bản lĩnh Cũng làm không tới cái này tộc trưởng chi vị Còn muốn trông cậy vào ngươi Ngươi về sau cũng nhiều Chăm sóc một ít ngươi chất nhi Tạ tam cũng có chút lăng Hắn cùng triệu lăng ở nhà không biết thiết kế nhiều ít tình cảnh Chính là không nghĩ tới tà đại liền dễ dàng như vậy buông tay, hắn tự nhận hứa hẹn thực thiệt tình, đại ca yên tâm, để để ta khẳng định đem quân Á trở thành ta thân nhi tử giống nhau đối đãi Tà đại thái thái cũng có chút kinh ngạc, lão đại, ngươi đây là đều không nghĩ về đến nhà ở. Tà cười to nói, nương, có tam đề hiếu thuật ngài thì tốt rồi, nhi. Tử hiện tại vẫn là ở nhà, chờ thủ xong cha hiếu, nhi tử cũng muốn mưu cái ngoại nhập, đến lúc đó còn muốn tam đề hỗ trợ. Chỉ sợ là vì bên ngoài nữ nhân kia đi, nhưng tà đại thái thái cũng không dám nói cái gì. Uông Thục Nhi là cái người nào nàng cũng rõ ràng, đừng nhìn thành thành thật thật, nhưng lánh tâm lánh phổi. Nàng cười nói, nữ nhân kia ngươi mang về tới là được, làm thiết cũng không tính ủy khuất nàng. Tà đại đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, ta nếu ở nhà. Nhưng cái đó ồn nào giá cây non người có rất nhiều, sớm hay muộn làm tam đệ cùng ta sinh hiểm khích, ta lánh đi ra ngoài, những người đó cũng không nói được ta cái gì. Thời gian dài cũng nhớ không được ta, đến lúc đó ta lại trở về, không phải khá tốt sao? Tạ tam cùng triệu lăng thầm nghĩ cũng là, bất quá làm cho ta đại thái thái mặt không dám biểu hiện ra ngoài. Này tính cái gì, chúng ta nhà mình quá nhà mình nhật tử, quan người khác sự tình gì? Tạ đại thái thái tuy rằng, trong lòng cũng tán đồng tạ đại cái nhìn, nhưng là ngoài miệng vẫn là giữ lại trưởng tử, tạ đại lại kiên quyết cự tuyệt. Nàng mới thở dài đối triệu lăng nói, ngươi đi giúp ngươi đại ca thu thập cái thanh tịnh điểm sân xuất hiện đi. Được đầu to ích lợi, triệu lăng tự nhiên nguyện ý đi làm những việc này, là, nương, ta hiện tại liền đi phân phó, ngài xem dâm bụt huyển như thế nào, nơi đó hướng cũng hảo, sân cũng đại. Dâm bụt huyển tự nhiên thực hảo, ta đại thái thái cũng gật. Đầu, tựa hồ cứ như vậy định rồi xuống dưới, chuyện này từ đầu tới đuôi, quân thục nhi đều không có lên tiếng quyền thậm chí nàng cùng nàng Nhi tử cứ như vậy bị ta đại bài trừ, nàng tự diễu há mồm, lại như thế nào cũng cười không nổi. Trở lại trong phòng, Xuân Ma Ma vội hỏi khởi, Uông Thục Nhi nhắm mắt nói, ta cái gì cũng chưa, quân Á cũng cái gì cũng chưa. Xuân Ma Ma lại hỏi, đại gia đâu? Hắn như thế nào không cùng ngài cùng nhau trở về? Hắn, hắn một lòng nhớ thương cái. Kia Trương Ngọc Hàm đi, hiện tại nhưng thật ra trang thanh tâm quả dục hắn đi dâm bụt Uyển Uông Thục Nhi cả giật Ai u, ta hảo tiểu thư, đại gia này thật vất vả trở về, ngài nhưng đừng lại bưng, mau đi hắn nơi đó nói với hắn nói chuyện, chịu thua, nói không chừng đại gia liền cao hứng, ngài ngấm lại, lúc ấy chúng ta từ an bình hậu phủ hấp tấp ra tới, đại gia đối chúng ta thật tốt, này chứng minh đại gia đối ngài vẫn là thực tốt, hai vợ chồng nơi nào có cách đêm thù, xuân, ma ma đây là khuyên đến uông thục nhi trong lòng đi. Uông Thục Nhi đứng dậy dùng khăn lau khô nước mắt, một lần nữa thượng điểm phấn, liền đi dâm bột uyển. Lúc này, Tạ Đại Chính dâng hương rửa tay vì phụ thân niệm kinh, hắn tự biết trở về cũng tranh bất quá Tam Đệ, càng quan trọng là nếu hắn muốn tranh tộc trưởng, kia Ngọc Hàm sợ là phải bị người trở thành bia ngắm, hắn cái kia Tam Đệ cũng không phải là cái thiện cha. Hắn không muốn Ngọc Hàm chịu như vậy tội, đời này bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều, hiện tại thật vất vả ở bên nhau, càng hy vọng quá bình tĩnh, an bình. Xem Uông Thục Nhi vào được, hắn có chút hoảng hốt, cửa người cũng không dám cản vị này chính quy đại nãi nái. Đại gia, chính ngươi là đi luôn, nhưng quân Á làm sao bây giờ? Ta cầu xin ngươi, đại gia, ta cùng ngươi quỳ xuống. Uông Thục Nhi làm bộ quỳ xuống, ta nổi lên thân kéo nàng. Đại nãi nãi ngươi này lại là hà tất, tam đệ so với ta có năng lực nhiều, ta ngẩn ấy năm đều ở liêu. Dương, đối trong tộc việc biết chi rất ít, lại như thế nào có thể gánh nổi tộc trưởng một vị? Uông Thục Nhi không cam lòng, nhưng ngươi là đích trưởng tử A. Ngươi quên ta xuất ra quá, tuy rằng còn tục, nhưng trong nhà ai không đem ta xem thành là vùng thiếu văn minh người. Chân chính làm con vợ cả bồi dưỡng người là tam đệ. Dù sao vô luật Uông Thục Nhi nói như thế nào, tả đại luôn có lý do phản bác. Cuối cùng Uông Thục Nhi bại hà trận tới, nam nhân không biết cố gắng. Lại có gì biện pháp? tả đại xem nàng đi rồi bóng dáng, đi tìm tà đại thái thái. Nương, quân thị kia phụ nhân tính tình có chút tả, ngài có thể thay ta đem quân Á mang theo trên người sao? Tả đại thái thái thở dài, đều là oan nghiệt nha, ta này đời trước thiếu của các ngươi. Tả tướng ra tam thất còn chưa quá xong, tả quân Á liền chính thức từ lão phu nhân nuôi nấm, không cần triệu quần đi tả ra cùng làm việc xấu liền giải quyết chuyện này, triệu quần cùng ngọc đồng đều. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời bởi vì lão vương ra 55 tuổi sinh nhật, Tuy rằng không phải chỉnh thọ, nhưng là ngăn không được triệu quần hiếu tâm. Bất quá hắn cũng không nhiều thỉnh, thỉnh đều là thân thích. Ngọc Đồng cũng vì công công tiệc mừng thọ bận rộn. Đương nhiên nàng có lợi hại lực tiểu giúp đỡ Phúc Tỷ Nhi. Nàng thật sự không hy vọng nữ nhi sớm gà. Còn hảo nữ nhi hiện tại chỉ có 12 tuổi, còn có thể ở nhà nhiều đãi mấy năm. Nương, ngài xem nữ nhi nghĩ này. Nói đồ ngọt như thế nào? Ngọc Đồng vừa thấy, nghe tới liền hảo uống, ngươi đem trân châu sữa bỏ mật dưa lộ thêm Phúc tỷ nhi thấy mẫu thân tiếp thu có chút cao hứng, lại xem mẫu thân mặt có mệt mỏi, vội vàng nói: thân nếu không trước nghỉ ngơi, nữ nhi đi về trước." "Hành, ta hiện tại trước ngủ một lát, chờ buổi chiều tỉnh, ngươi lại qua đây, hài tử, ngươi giúp nương nhiều ít vội." Ngọc Đồng vỗ vỗ nữ nhi tay. "Nương, nếu không nữ nhi cùng ngài một khối ngủ một lát, nữ nhi đi trở về còn muốn tới, này nhiều phiền toái nha." Phúc tỷ nhi làm nũng, thấy nàng nương gật đầu, Phúc tỉ nhi cởi áo dài tử cùng giày chạy đi lên, Ngọc Đồng ôm nàng nói, cùng nương một khối ngủ một lát. Hai mẹ con ngủ đến một nửa, lại nhận được giảng nhị nãi nai ra hạ nhân lại đây báo tin vui, nói tần thị sinh cái đại béo tiểu tử. Ngọc Đồng hồi tặng đồ bổ qua đi, lại mang theo nữ nhi chuẩn bị lễ tắm 3 ngày, phàm quà tặng trong ngày lễ đều có lệ mặc dù tăng. Giảm cũng tại đây đơn tử thượng tăng giảm, Ngọc Đồng cũng là bồi dưỡng nữ nhi đối những việc này quen thuộc. Phúc tỉ nhi chuẩn bị thực dụng tâm, mẹ con hai người chuẩn bị tốt, đến ngày thứ ba thời điểm ngồi xe ngựa đi giảng nhị nai nai ra. Giảng nhị nai nai tuy rằng phân ra ra tới, nhưng các nàng hiện tại chủ sân cùng khúc thị bọn họ giống nhau đều ở dòng chính phụ cật. Tần thị bởi vì cô cô Đức Phi ở trong cung được sủng ái, còn sẽ thường thường chịu cái này chất nữ nhi tiến. Cung nói chuyện, cho nên ở giảng nhị nai nãi trong nhà còn tính được sủng ái. Hiện nay lại sinh cái đại béo tiểu tử, kia địa vị Ngọc Đồng thực hiểu biết. Huyện chủ, Cửu Thái Thái tới. Giản Nhị Nãi Nãi nha đầu ở ngoài cửa nói, Giản Nhị Nãi Nãi vội vàng đón ra tới, Ngọc Đồng Nhân mang theo Phúc tỷ nhi tới, không hảo nhập phòng sinh, liền ở bên ngoài cùng nàng nói chuyện. "Chúc mừng đại tỷ, cái này liền được như ý nguyện." Ngọc Đồng cười nói. Giản Nhị Nãi Nãi trong lòng nơi nào có không đắc ý, Tần Thị Sinh đứa nhỏ này chính là giản gia trưởng tôn, nàng lại nghĩ tới tẩu tử giản quốc công phu nhân làm nàng ở Ngọc Đồng trước mặt nói tốt, nàng tưởng mở miệng Cũng không biết nói sao liền câm miệng, vẫn luôn khen chính mình tôn tử. Nhưng nàng không có dự đoán được giản quốc công phu nhân rõ ràng buổi sáng vừa mới lại đây quá. Hiện tại lại lại đây, Ngọc Đồng cùng giản quốc công phu nhân cũng nhận thức. Đương nhiên vẫn là bởi vì nàng nhi từ giản tụng ở các Nàng ra con rể bị tuyển danh sách thượng. Hôm nay vừa thấy, hai người đều cắt cất giấu tâm tư. Tin Vương Phi, giản quốc công phu nhân. Ngọc Đồng bên người đứng phúc tỉ nhi nhưng thật ra tự nhiên hào phóng tiến lên hành lễ. Nàng tuy rằng là quận chúa tôn sư, nhưng gặp được trưởng bối cũng không khoe khoang thân Phật. Đánh cái đối mặt giản quốc công phu nhân nguyên bản thực vừa lòng Phúc Tỷ Nhi. Cái này liền càng vừa lòng, vội vàng từ trên tay nhổ xuống một cái vòng tay. Trọng lên Phúc Tỷ Nhi trên tay. Không đáng giá cái gì, quận chúa cầm chơi. Nói đúng không đáng cái gì, Ngọc Đồng vừa thấy lại biết đó là cống phẩm. Nàng trần chờ nói, giản quốc công phu nhân, này cũng quá quý trọng. Giản quốc công phu nhân cười ha hả Thật sự không đáng giá cái gì, Vương Phi mau đừng khách khí. Phúc Tỷ Nhi cũng cảm thấy có chút nhận không nổi, nàng tuy rằng cũng là quận chúa, nhưng này cũng đồ vật có thể tùy tay đưa ra đi, cũng quá không thể tưởng. Tượng, bởi vì Phúc Tỷ Nhi không biết nàng con rể bị tuyển người danh sách đều có ai, cho nên cảm thấy rất kỳ quái. Ngọc Đồng cùng Giản Quốc Công Phu Nhân tuổi kém mười mấy tuổi, trước kia nhận thức, nhưng cũng không có thường ở bên nhau, hiện tại nhưng thật ra cảm thấy này Giản Quốc Công Phu Nhân cũng quá nhiệt tình. Thẳng đến về nhà, Ngọc Đồng mới cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, buổi tối nàng cùng Triệu Quần nói lên, đều có điểm không thể tưởng tượng, như vậy vòng tay, ta liền ở Hoàng hậu nơi đó nhìn thấy quá, nàng liền như vậy tùy tay cho chúng ta Phúc Tỷ Nhi. Cho nên nói Phúc Tỷ Nhi gả đi vào khẳng định không có hại, đương nhiên, chúng ta lựa chọn còn rất nhiều, giản tụng chỉ là chúng ta bị tuyển chi nhất, một nhà có nữ bách ra cầu, Triệu Quần tự nhiên bày ra cha vợ bộ tịch. Ngọc Đồng đẩy đẩy hắn, ngươi được rồi a ngươi còn có bốn cái nhi tử đâu, xem ngươi nhi tử đến lúc đó đều gặp được ngươi như vậy nhạc phụ nhưng làm sao bây giờ. Triệu quần buồn bực, ta này không phải trước quá đã hiền sao, ai làm nhà mình nhi tử quá nhiều, triệu quần đều cảm thấy phiền phức, hắn cảm thấy tuyển một cái con rể đều như vậy phiền toái, đến lúc đó muốn tuyển bốn cái con dâu, ngấm lại đều ra đầu tê dại. Lão Vương ra mừng thọ, tụ tập dưới một mái nhà nhân vi hắn trúc thọ. Bạch Phu Nhân là trước hết tới, nàng mang theo nhi tử lại đây, Bạch Nha Lễ cũng 14 tuổi, chính như cùng tên của hắn giống nhau, Văn Nha Lễ. Phép, Bạch Nha Lễ đối cái này mỡ nhưng thật ra thực kính trọng, lớn như vậy vương phủ giao ở trên tay nàng, lăng là không ra quá cái gì sai lầm, hơn nữa thường thường còn tống cổ người thỉnh hắn nương về nhà mẹ đẻ chơi. Bạch Phu Nhân lại đây, giản nhị nãi nai theo sau liền tới rồi, còn chuyển giao một phần giản quốc công phủ đưa tới thọ lễ. Ngọc Đồng vừa thấy, lại là một kiện chân phẩm, nàng hỏi, này có thể hay không quá quý trọng, để muội đây là ta tẩu tử giao cho ta, ta, chỉ phụ trách mang đến, mang về nhưng không về ta, nghe nàng nói cái này lời nói còn có điểm không cao hứng, Ngọc Đồng biếu mỗi, nàng đương nhiên biết bởi vì trong phủ không thấy thượng con hắn, ngược lại coi trọng nàng không cùng chi chất nhi, nàng mặt mũi không nhìn được, nhưng ai làm nàng chính mình nhi tử không biết cố gắng, khi còn nhỏ liền hùng trưởng thành cũng là chọn nhẹ sợ nặng, không cái chính hành, nói thật, nếu không phải thân phận ở đàn kia treo, nàng đều cảm. Thấy tần thị gà đến nhà này khuất, bạch phu nhân nghe lời này đầu nơi nào lại có không rõ, nàng nhỏ giọng cùng Ngọc Đồng nói, giản ra cũng không phải là giống nhau nhân ra, ngươi cần phải hảo hảo suy xét một chút, đừng cùng ngươi đại tỷ chí khí. Nhị cô tỷ ý tứ Ngọc Đồng minh bạch, không thể vì giản nhị nái nái liền từ bỏ tốt như vậy người được chọn. Ngọc Đồng này ba cái ni cô bên trong Cảm thấy làm người nhất không tội chính là Bạch Phu Nhân Đã thông minh lại bổn Phật Nàng cười nói Ta biết, nhị tỷ Bạch Phu Nhân xem cái này để muội minh bạch Vui vẻ nói Phúc tỉ nhi hiện giờ chỗ má càng thêm hảo Đến lúc đó có người hảo vận khí Về sau cũng sẽ quá thực tốt Cái này để mội lúc ấy thân phận không cao Vào cửa sau còn không có hoài hài tử liền đem để để tâm chặt chẽ bắt được Sau lại càng là sinh long phượng thai Tái sinh tam bào thai Chứ bỏ vận khí nàng cũng không biết nói cái gì Lúc ấy nàng ở Sơn Đông thời điểm liền ngóng trong nhà mẹẻ có thể sớm một chút có cái cháu trai kế thừa Vương phủ biết được để muội sinh long phượng thai nàng không biết cao hứng cỡ nào sau lại nhận được tin nói để muội sinh tam bảo thai nàng lúc ấy cũng không biết nói cái gì cho phải vậy thừa nhị tỷ các ngôn Ngọc Đồng thu được bạch phu nhân hào ý theo sau tới là Triệu Lăng phuthê bọn họ Phu thê hiện giờ chính thức tiếp quản tả ra, Quả nhiên là khí phách hăng hái, Triệu Lăng hôm nay đem nhi tử nữ nhi đều mang. Lại đây, tả quân an gần nhất liền cùng tam bào thai điên ở bên nhau, Ngọc Đồng làm Phúc Tỷ Nhi mang quân đình đi xuống chơi. Phúc Tỷ Nhi đối quân đình tuy rằng như nhau vãng tích, nhưng vẫn là chưa từng có nhiều làm quân đình cùng trong nhà huynh đệ cùng nhau. Triệu Lăng hiện tại quá thư thái, lời nói cũng so trước kia nhiều lên, như thế nào không phát hiện nhị tỷ Vừa mới đi vào, Ngọc Đồng nói, chị chồng cô em chồng về nhà mẹ đẻ. Ngọc Đồng tự làm các nàng đi nói chuyện Nàng tắc tấm cổ người đi phòng bếp xem thái sắc Giảng nhị nái nái là trưởng tỷ Hiện tại lại tân thêm lân nhi Trong nhà con dâu nhà mẹ đẻ cũng dần dần đi lên Nàng tất nhiên là tự tin 10 phần Bạch phu nhân nhi tử vào quốc tử giám đọc sách Nàng chính mình bản thân chính là tông phụ Cũng không thua người khác Lại nói kia triệu lăng gần nhất cũng là danh chính ngôn thuật tông phụ Quá hảo Tam tỷ muội liền cho nhau thổi phồng lên Người vừa được ý liền dễ dàng vong hình Triệu lăng liền đem quân đình cùng thục ca nhi sự tình nói, bạch phu nhân nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, giản nhị nai nãi trong lòng không cân bằng, cho nên bát nước lạnh, như thế nào, để mội nàng chính miệng cùng ngươi nói nàng đồng ý. Tẩu tử như vậy thích chúng ta quân đình, như thế nào sẽ không đồng ý. Triệu lăng không cao hứng nói, giản nhị nai nai cười lạnh, vậy ngươi muốn hỏi rõ ràng lại nói, đừng đến lúc đó làm cho cười. Triệu lăng thấy đại tỷ như vậy, cũng. Lười đến cùng nàng nhiều lời. Dù sao ở nàng trong lòng đây là nắm chắc sự tình. Lão Vương ra ở trong bữa tiệc nhìn phía dưới con cháu đều là tụ tập dưới một mái nhà, cao hứng cực kỳ, uống nhiều vài chén rượu, triệu quần lại bồi mấy cái tỷ phu cùng em rể ăn cơm. Các nữ nhân cũng đều ngồi ở một chỗ, sơ ca nhi đã cùng thành nhân giống nhau ngồi ở tịch thượng có thể xa giao, tam bảo thai còn nhỏ điểm, đặc biệt là quý ca nhi còn thường thường chạy tới cùng Ngọc Đồng nói nhỏ. Bởi, vì hôm nay tôi là người trong nhà, Rất nhiều đều là nữ tính trưởng bối, nam nữ đại phòng nhưng thật ra không nặng. Triệu lăng nhân lúc trước bị giản nhị nãi nãi của trách, hiện tại cũng đủ để tưởng vãn hồi chính mình mặt mũi. Nàng xem quý ca nhi lại đây, liền đối với hắn vấy tay, quý ca nhi không rõ nguyên do nhìn nàng. Quý ca nhi, ngươi tam ca đâu? Hắn chính ăn cơm đâu? Quý ca nhi không thèm để ý nói. Triệu lăng cười tủm tỉm cùng quý ca nhi nói, ngươi đem thục ca nhi. Kêu lên tới, ta có thứ tốt cho hắn. Quý Ca Nhi nhìn về phía Ngọc Đồng, Ngọc Đồng hỏi nàng, "Ngươi kêu hắn lại đây làm gì?" Nàng thật đúng là sợ cái này cô em chồng nhàu cái gì chuyện xấu, đột nhiên kêu thuộc Ca Nhi tới không biết nàng muốn làm sao. Lần trước nàng liền minh xác cùng lão Vương phi nói qua, tại không suy xét cùng Ca Nhi đính hôn. Xem tẩu tử nói, bọn họ tuy nhỏ, khá vậy muốn sớm định danh phận a, lần trước nàng mẫu phi cũng cùng nàng nói qua, nói sơ. Ca nhi đều còn không có đính hôn, thục Ca Nhi sự tình duyên sau Nhưng nàng hiện tại lại không có muốn đính hôn, chỉ là định rồi danh phận thôi. Hiện tại liền có như vậy cách nói, tuổi nhỏ khi định hoa hoa thân giống nhau lấy tín vật vì chuẩn, tới rồi lớn tuổi một ít liền có thể chính thức đính hôn. Nhưng đương thời người đều tin nặc, cho nên cấp tín vật cũng rất quan trọng. Ngọc Đồng ngạc nhiên nói, cái gì danh phận, mội mội sợ là nghĩ sai rồi đi. Nàng không có làm trò. Nhiều người như vậy mà không có nói thẳng chính mình không cần quân đình làm con dâu chính là cấp triệu lăng dưới bậc thang. Cái này cô em chồng không khỏi cũng tưởng quá Mỹ. Quả nhiên thật đúng là bị đại tỷ nói đúng. Trương Ngọc Đồng liền trước nay không muốn cho chính mình nữ nhi làm nàng con dâu. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Lão Vương Phi. Lão Vương Phi lại không nói chuyện. Nàng cảm thấy con dâu nói rất đúng. thuộc ca nhi sự tình ít nhất cũng muốn chờ sơ ca nhi định rồi. Lại nói, hiện tại nháo ra tới. Còn làm như vậy bất công. Liền quý ca nhi vị này 89 tuổi hài tử đều cảm thấy không thích hợp. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là cúi đầu ăn chính mình đồ ăn. Giảng nhị nai nai cũng lạnh lùng nhìn tiểu mội liếc mắt một cái. Vẫn là bạch phu nhân hòa giải, đứng dậy để canh cấp triệu lăng. Ngươi uống rượu nhiều, mau uống điểm canh giải nị. Triệu lăng cắn răng ngồi xuống. Này vẫn là nàng đương ta phu nhân phía sau một cái thất bại. Nàng cái này tẩu tử. Thật đúng là một nhân tài A Bạch phu nhân lại sợ tiểu mội nháo xảy ra chuyện gì tới. Cơm nước xong liền nửa nửa túng đưa nàng đi trở về. Quý ca nhi vẫn luôn ở ngọc đồng bên người. Hắn hiếu kỳ nói Nương Tiểu cô cô làm sao vậy? Không có việc gì, Ngươi đem Thục Ca Nhi kêu lên đến đây đi. Hôm nay trừ bỏ triệu lăng cái kia ngoài ý muốn, Vẫn là khách và chủ tân hoan, Lão Vương ra cùng Lão Vương phi tuổi lớn không thể thức đêm, Đã sớm đi nghỉ ngơi, Triệu quần đi tiễn khách. Ngọc Đồng mới có thời gian cùng Thục Ca Nhi nói chuyện, Đừng nhìn Thục Ca Nhi chỉ có 8 tuổi, Nhưng là so trọng Ca Nhi cùng Quý Ca Nhi càng thông minh, Thục Ca Nhi thực mau liền tới đây. Ngọc Đồng cùng một cái tiểu hài tử nói đính hôn sự tình, Cũng không biết hắn có thể hay không lý giải. Bất quá hắn thật đúng là xem thường Thục Ca Nhi. Nàng vừa nói Thục Ca Nhi liền sắc mặt trắng bệch. Nương, ta không thích quân đỉnh mội tử. Ta mới không cần cưới nàng làm tức phụ, ta cả. Đời đều không nghĩ cưới vợ này phản ứng cũng quá lớn đi. Ngọc Đồng cùng hắn nói, Thục Ca Nhi. Nương không đáp ứng. Ngươi như thế nào như vậy bài xích quân đỉnh A. Thục Ca Nhi xem chung quanh không ai mới nói. Ta không thích tiểu cô. Lần trước nàng cùng chúng ta ca tam đưa lễ gặp mặt. Liền vẫn luôn lôi kéo ta nói chuyện, cái này kêu nặng bên này nhẹ bên kia, còn sẽ ảnh hưởng ta cùng các huynh đệ quan hệ. Nương liền chưa từng có như vậy quá, cho nên chúng ta huynh đệ quan. Hệ đều thực hào. Ai U, khó lường A, Thục Ca Nhi, ngươi như vậy tiểu liền hiểu như vậy đạo lý. Thục Ca Nhi thẹn thùng nói, đều là mẫu thân ngày thường như vậy dạy chúng ta. Ngọc Đồng cảm thấy chính mình nhi tử thật là bổng bổng đát. Không bao giờ quản triệu lăng như thế nào khí Nàng không cần thiết vì cùng cô em chồng Làm tốt quan hệ liền trí chí chính mình Nhi tử không màng Công công tiệc mừng thọ qua đi Niệm thành hôn kỳ tới rồi Ngọc đồng làm toàn phúc thái thái Sớm Liền lên về nhà mẹ đẻ Niệm thành hôm nay cũng là mặc đổi mới hoàn toàn Thấy cô cô tới Vội vàng ra tới thỉnh an Ngọc đồng cũng không biết làm nhiều ít hồi toàn phúc thái thái Lần này là cùng chính mình thân chất nhi làm Kia cảm giác tự nhiên lại không giống nhau Nàng cười xem niệm thành, thành thân về sau chính là đại nhân, có rảnh mang con dâu đi xem cô cổ Từ khi ngươi đi thư viện đọc sách sau, liền không thường cùng ngươi biểu đệ nhóm lui tới, bọn họ đều rất nhớ. Ngươi, chất nhi về sau khẳng định sẽ thường xuyên đi xem biểu đệ nhóm. Niệm thành hào tính tình đáp ứng, hắn cùng Ngọc Đồng lớn lên rất giống, lại bởi vì Ngọc Đồng thật sự là tuổi trẻ, cho nên hai người nhìn đảo như là tỷ đệ quan hệ, quan hệ so người khác lại thân cận một ít. Cho nên nói tống gia tiểu thư coi trọng niệm thành này phúc hảo tướng mạo, Ngọc Đồng một chút cũng không ngoài ý muốn, lại nói nàng cháu trai phẩm hạnh cũng là thượng giai, Trương côi tuy nói hiện tại. Quan chức không hiện, nhưng đúng là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, cũng rất có tài cán lại là tống trưởng viện thực coi trọng người. Ngày sau niệm thành khẳng định cũng kém không đến chỗ nào đi, chân chính tới rồi tống gia thời điểm Ngọc Đồng mới biết được vì cái gì tống tiểu thư coi trọng niệm thành, bởi vì nàng sắc thật lớn lên rất bình phàm. Hơn nữa nàng đối tướng mạo cực kỳ coi trọng, Ngọc Đồng phát hiện nàng ở kiệu Hoa Nội còn ở phô phấn, đương nhiên trừ bỏ tướng mạo. Không đủ ở ngoài, này nàng này tóm ra cô nương mọi thứ đều cường, chính là Ngọc Đồng cũng cảm thấy ở nàng tuổi này cũng không nhất định so nàng làm hảo. Ở tân phòng liền đem chương gia các nữ quyến đều thu phục, luận làm người, Ngọc Đồng cũng không nàng cường. Khúc oánh cũng cười không khép miệng được, Ngọc Đồng xem hoàn thành nhiệm vụ, ăn cơm liền về nhà, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tuy rằng niệm thành đối tân nương tử dung mạo có chút thất vọng, người thiếu niên ai không nghĩ cưới cái như hoa mỹ quyến. Huống chi ở nhan giá trị cực cao trương gia cơ bản liền không có xấu. Nhưng tân nương tử xuất khẩu thành thơ, lời nói dí dỏm, làm người dần dần muốn đi thăm dò ở nàng kia bình Phàm bề ngoài hạ hết thẻ. Tân nương tử vào cửa ngày thứ hai, thấy thân hữu, ngọc đồng cầm một đôi ngọc như ý lại đây đưa cho các nàng tân hôn phu thê. Tống thị vô luận là tính tình, tính dưỡng đều là thượng đẳng. Biết chính mình dung mạo không tốt, còn mang theo. Tiếu tì lại đây, nói là phải cho niệm thành đỡ thèm, hiền huệ đều có chút kỳ cục. Thỉnh cô cô uống trà. Tống thị hơi chút ngẩng đầu lên, bộ dáng làm 10 phần cung kính. Ngọc đồng cười nói, mau mời khởi. Nàng đã là cô cô, lại là vương phi, gánh nổi này một quỳ. Tống thị nhìn tín quận vương phi biểu tình có chút hoảng hốt. Nhà mình tướng công cùng vương phi lớn lên rất giống. Nếu là nàng cũng có như vậy một bức hảo dung mạo thì tốt rồi. Tống thị cha hiện tại đa đa phát. Mình chỉ muốn nhập các nàng lưng thẳng thực, nhưng như cũ như vậy khiêm tốn, ngay cả Ngọc Đồng đều đối nàng khen không dứt miệng. Năm sau Thái tử đại hôn, vân ra vì nữ nhi có thể gả tiến hoàng thất của cải tử đều mau đào không, thấu 200 đài của hồi môn manh mông quần quần nâng vào Đông Cung. Triệu quần còn tiến cung đi uống lên rượu mừng, Ngọc Đồng chờ mệnh phụ vẫn luôn chờ đến ngày thứ 5 Thái tử phi chân chính bắt được bảo sách lại tiến cung thỉnh an, các nàng là... Tôn thất Cho nên là đầu một đám nhìn đến thái tử phi người Vân thị sinh thực đoan trang Tính tình cũng chầm tính Nghe được người khác giới thiệu Ngọc Đồng thời điểm Liền nói Sớm nghe nói ngài ra thế tử văn võ song toàn Thấy ngài mới biết được vì cái gì có thể bồi dưỡng ra như vậy Tốt dường cột nước nhà Ngọc Đồng cười nói Thái tử phi nói như vậy làm thần phụ là không chỗ dung thân Tuân Vương phi ở một bên nói Nhà của chúng ta tiểu tử nếu là giống sơ ca nhi như Vậy ta liền không lời gì để nói Mọi người biết Sơ Ca Nhi cùng Thái tử quan hệ phi thường hào, ngày sau khẳng định lại là tương lai Hoàng thượng tín nhiệm người. Các nàng những người này thấy Thái tử phi đều trước cùng Ngọc Đồng nói chuyện, tự nhiên cũng là muốn phủng một phủng. Ngọc Đồng một bên cùng các nàng khiêm tốn một bên quan sát đến vân thị biểu tình, nàng còn thật là tuổi trẻ, tuy rằng biểu hiện bình tĩnh, thời gian dài, vẫn là hơi có chút khẩn trương. Ngọc Đồng Cũng không biết như thế nào nhớ tới Tống Thị, kia Tống Thị sinh ra thời điểm này phụ mới là cái Hàn Lâm, Cũng chính là mấy năm nay mới từ trưởng viện đi bước một nhập cá, như thế nào Tống Thị liền như vậy ổn ngồi như núi đâu. Giống Thái Tử Phi tình huống như vậy, không chỉ có thành thân chính mình ở nhà học quá quy củ, đồng thời bị tuyển vì Thái Tử Phi liền chuyên môn có nội vụ phủ ma ma phái người ở bên người nàng thủ, cường lực huấn luyện. Cứ như vậy Vân Thị còn so không? Được Tống Thị đâu? Bất quá hai người trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, Ngọc Đồng thấy xong rồi Thái Tử Phi liền hồi phủ. Nhắc tào tháo tào tháo đến, nguyên lai like tống thị hiện tại quản gia, đầu thứ đưa quà tặng trong ngày lễ, lại đây nhận cái môn, cũng may Ngọc Đồng kịp thời đã trở lại. Ta tới thấu xảo, nguyên bản ta nên trước đệ thiệp lại đây, lại tưởng đều là người một nhà, đệ thiệp có vẻ ngoại đạo, cho nên liền tự mình lại đây. Ngọc Đồng vỗ vỗ tay nàng, ngươi nghĩ đến liền. Tới, như vậy đa lễ làm cái gì? Hôm nay cũng may là lần đầu thấy thái tử phi đi người nhiều trở về sớm, vạn nhất đến lúc đó ta không ở nhà chẳng phải là không tốt ngươi làm bọn hà nhân nhận cá nhân đến lúc đó truyền lời cũng phương tiện là, ta bên người xảo nương tử là ta nái tỉ ngày sau truyền lời chỉ lo nhận nàng đó là Tống Thị chỉ một vị bên miệng thượng trường nốt ruồi đen tuổi trẻ phụ nhân Ngọc Đồng đối Xuân Anh nói ngươi thả nhớ kỹ Xuân Anh nói là, Tống Thị cười nói, cô cô từ trong cung trở về nói vậy cũng mệt mỏi cháu dâu này liền cáo từ Ngọc Đồng phân phó Xuân Anh đưa nàng đi ra ngoài, ta cũng không lưu ngươi ngày sau nghĩ đến liền tới là được. Xuân Anh tặng Tống Thị trở về, Ngọc Đồng hỏi nàng cảm thấy Tống Thị như thế nào, nhân Xuân Anh là bên người nàng lão nhân, xem người cũng luôn luôn đều chuẩn. Lại thấy Xuân Anh lắc lắc đầu, nhìn sâu không lường được, những câu lời nói đều khách khí, đều thỏa đáng nhưng... Cũng nhìn không tới đế nhi. Nhà của chúng ta như vậy tiểu nhân hồ nước, nàng cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Tới... Giúp ta lấy theo không theo tới, các ngươi vương ra mấy ngày này mỗi ngày Nhi đuổi theo ta muốn túi tiền, ta không làm đều không được. Ngọc Đồng cười thở dài, Xuân Anh yên lặng bị tắc một miệng đồ ăn, quyết định trở về làm bình an cũng cùng nàng mua một chi cây châm, ngày mai cũng đi ra ngoài cùng hạ kết huyễn huyễn, vương ra mới vừa thành thân. Thời điểm còn để phòng nhà mình cô nương, hiện tại đó là đương trọng mắt đau, trong phủ có đại tiểu thư Phúc Tỷ Nhi ở, nhưng vương ra lại đem tức phụ Nhi đau so nữ Nhi còn lợi hại. Các nàng này đó hạ nhân nhìn cũng vì cô nương cao hứng A. Ngọc Đồng chính theo, lại thấy triệu quần đã trở lại, hắn đã nhiều ngày vội thực, thái tử cưới vợ, cũng liền ý nghĩa hoàng thượng muốn tốn vị, tông nhân phủ muốn chuẩn bị sự tình cũng rất nhiều, lại còn có muốn điều hành binh lực, tóm lại. Chính là vội càng thêm vội, vương gia đã trở lại, người ngoài ở thời điểm Ngọc Đồng đều là kêu thực phía chính phủ, lén liền phu quân, đàn bảo bảo gọi bậy, triệu quần đem trên đầu mũ cởi. Cầm khăn lau mồ hôi, sự tình đều làm không sai biệt lắm, cũng nên lưu chút sự cấp người trẻ tuổi làm, ta đều làm, bọn họ nhưng không phải không có việc gì để làm. Đừng nha, ngươi cũng là người trẻ tuổi được không? Ngọc Đồng hài hước nhìn hắn, hiển nhiên triệu quần nhớ tới tối hôm qua. Vẫn là mạc danh kiêu ngạo, tối hôm qua nhưng đem nàng lăn lộn đủ rồi, sau lại cái gì hảo ca ca loạn kêu, hắn hôm nay thiếu chút nữa cũng chưa có thể khởi giường. Khủ khủ! Hắn làm bộ làm tịch thanh khụ vài tiếng Ngọc Đồng nhỏ giọng nói Giả đứng đắn Triệu quần nhìn về phía nàng Cô ý nói lên chuyện khác Hôm nay đi bái phỏng Thái tử Phi Ngươi cảm thấy nàng như thế nào Ngọc Đồng ý bảo Hà Nhân đi xuống sau Mời đôi hắn nói Nhìn rất đoan trang Bất quá Đạo hạnh nhìn Quá thiển Cũng không biết về sau như thế nào Ở trong cung hốn Nàng tin tưởng Thái tử nhìn chúng hẳn là vân thị người nhà Cũng không phải vân thị bản nhân như thế nào Còn nữa làm đế vương người cùng bình thường dân chúng bất đồng Thái tử thiên tư thông minh Có thể mưu thiện đoạn Còn tuổi nhỏ cũng đã lệnh tứ phương thần phục Lựa chọn hoàng hậu cũng là từ liên hôn góc độ tới nói Nếu hắn đứng vững vàng gót chân Cái này vân thị Phòng chừng cũng chính là cái bài trí Nhưng có thể trở thành hoàng hậu cũng đã tận hưởng vinh hoa phú quý Đã hưởng thụ Cần gì phải lại tham luyến đế vương tâm Người không biết hoàng hậu vì tam hoàng tử Thảo Phong Nàng phía trước không biết hoàng thượng sẽ thoái vị Sau lại đã biết thế nhưng sợ thái tử không cho tam hoàng tử sắc phong, cho nên nàng tự mình đi thảo, nói không cần thực xin lỗi chết đi hồ thục phi. những cái đó so thái tử tuổi còn nhỏ hoàng tử, nguyên bản chính là hoàng thượng lưu lại làm thái. Từ ngày sau thêm ân, nàng cũng quá nóng vội một ít. Triệu quần bất đắc di nói, ngọc đồng kỳ quái, ngươi nói có thể hay không thái tử không phải hoàng hậu nhi tử. Nàng nói ra những lời này thời điểm, thanh âm phi thường tiểu. Này dù sao cũng là hoàng gia bí văn, nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Như vậy vừa nói, triệu quần cũng nói, thái tử cùng hoàng thượng đảo tựa một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhưng cùng thái tử phi cũng không lớn giống. Hai người liếc nhau đều cảm. Thấy đối phương chân tướng, chỉ có như vậy tưởng mới có thể giải thích đến thông, Ngọc Đồng trực tiếp âm mưu luận, có thể hay không là hoàng hậu ôm cung nhân nhi tử, bỏ mẹ lấy con, bị thái tử biết kỳ thật mẹ đẻ bị giết, cho nên hai người trở mặt thành thù. Tiền Triều cũng không phải có chuyện như vậy sao? Triệu Quần vẻ mặt mộng bức nhìn Ngọc Đồng, "Đồng Nhi, ngươi nói thật tốt quá, làm gánh hát thỉnh ngươi đi biên diễn vừa lúc." "Đi ngươi?" Ngọc Đồng đẩy hắn một phen. Triệu Quần cười ôm lấy nàng, lúc ấy Khang Vương cùng Hiền Vương người ai mà không nhìn chầm chằm thái tử phi bụng, nếu là làm bộ đã sớm không phải như vậy hồi sự. Hắn nói nói lại bắt đầu giúp Ngọc Đồng biên bím tóc, bởi vì Ngọc Đồng đầu tóc thật sự là quá mượt mà, sờ ở trong tay giống như sa tanh giống nhau. Ngọc Đồng thích nhất hắn bộ dáng này, cảm giác hai người đặc biệt thân mật, nàng hôn triệu quần mấy khẩu, ai nha, đàn bảo bảo, ta khi nào có thể thân nị ngươi, lại. Loạn kêu, ngươi cả đời này sợ đều là nị không được, thái tử phi quá môn không đến 3 tháng liền bởi vì hoàng thượng thoái vị, nàng thành hoàng hậu, Ngọc Đồng lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm, nàng lại là hoàng hậu, mỗi người đều nói vân ra bay ra một cái kim phượng hoàng, nàng phụ thân bị phong làm thừa ân công, con cháu các có thêm ân. Thái tử hậu cung người cũng không nhiều, trừ gia vân thị ngoại, còn có xương nghi công chúa ngoại tôn nữ úy thị bị phong làm lệ tẩn. Phó Tam nãi nái chất nữ vì phó quý nhân, còn có phía trước trong phòng người chỉ phong cái đáp ứng. Rất nhiều người đều chờ mong tiếp theo tuyển tú. Thái tử rốt cuộc tuổi trẻ, còn có người thế nhưng còn thác đến Ngọc Đồng nơi này. Ngọc Đồng cũng bị làm cho giờ khóc giờ cười. Lật qua năm qua, Phúc Tỷ Nhi cũng 13 tuổi, năm trước con rể bị tuyển người bên trong lại tăng thêm một cái tiểu tử viên bách trú Vị này chính là Thái Hậu Viên Bách Chất Tôn, Hoàng thượng Chất Nhi. Viên gia một vị tân tinh. So với giản gia tới, Ngọc Đồng cũng càng thích Viên Bách Chú. Tuy nói Viên Thái Hậu không thế nào, nhưng Viên gia dù sao cũng là Hoàng thượng mẫu ra. Giản người nhà đối Phúc Tỷ Nhi tốt cũng thật sự là quá khủng bố. Nếu là Phúc Tỷ Nhi thật sự sinh không ra hài tử, kia thật sự xong đời, hiện tại có bao nhiêu hảo, về sau sẽ có nhiều thất vọng. Ai? Ngọc Đồng đẩy đẩy triệu quần. Khi nào ngươi lại đi khảo sát một chút viên bách chú, hắn so chúng ta. Phúc Tỷ Nhi lớn hơn 2 tuổi, võ nghệ liền như vậy cao cường, nhưng văn học phương diện như thế nào? Viên ra là lịch đại đều là quân môn thế gia, trừ ra viên hoàng hậu ở ngoài những người khác đều rất không tồi. Chính là phó tam nãi nãi còn cùng Ngọc Đồng quan hệ thực không tồi. Triệu quần cười nói, người này vẫn là hoàng thượng ám chỉ ta, ta cảm thấy khẳng định còn rất không tồi. Ngọc Đồng cảm thán một tiếng. Nhà của chúng ta Phúc Tỷ Nhi cũng quá đoạt tay Sớm biết rằng Ta liền nhiều sinh mấy cái nữ Nhi Ngươi nhưng không cho tái sinh Đối thân thể không tốt Chúng ta có bốn cái Nhi tử về sau nhưng đủ ngươi hưởng phúc Triệu quẩn trước kia cảm thấy Nhiều tử nhiều phúc tốt nhất Nhưng Nhi nữ đều có Hắn cảm thấy kỳ thật trong nhà quan trọng nhất vẫn là thê tử Nàng thực vừa lòng trượng phu những lời này Nàng thậm chí cảm thấy nhật tử Càng ngày càng tốt Nàng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt Đương nhiên Được đến hoàng thượng ám chỉ viên Ra cũng khẩn trương Viên đại thái thái nói thầm Cũng không biết gì an quận chúa thích cái gì Tín quận vương phủ vị kia quận chúa ta lần trước đi vào thời điểm Vẫn là vương phi mang theo nữ nhi cho thái hậu thỉnh an thời điểm Lớn lên đã thủy linh lại có phúc khí Đại nãi nai ôn nhu cười Cũng không biết tín quận vương phủ có thể hay không đồng ý Nàng là viên bách Chu mẫu thân Cũng là viên gia tông phụ Nói chuyện là rất nhu Nhưng là ai cũng không dám bỏ qua nàng Viên đại thái thái cười nói, bảy tám thành đi, quả nhiên trùng dương đạp thanh, tín quận vương phủ thế tử triệu thế sơ liền mời viên bách chú cùng đi đăng cao, viên đại nãi nãi giúp nhi tử chuẩn bị một bộ đỏ thăm đế năm phúc bổng thọ đoàn hoa ngọc lùa áo choàng rất có phú quý công tử bộ ráng, viên bách chú một mặc vào đi, còn có chút khẩn trương, nương, ta gần nhất đen, xuyên này bộ có phải hay không có vẻ không đáp nha, hắn thật sự sợ nhân ra chướng mắt hắn nha, kia, chính là gì an quận chúa. Tín quận vương con gái yêu, nghe nói lớn lên mạo nếu thiên tiên, lại là tài nữ, quản gia nữ hồng là mọi thứ tới. Hắn liền sẽ luyện võ, về sau cũng chính là cái vũ phù, dựa vào gia tộc dư ấm bất quá có vài phần bác danh thôi. Viên đại nãi nãi lại nhìn nhìn, lại lấy ra một bộ màu xanh ngọc đoàn bó hoa eo cửa huyết ý cấp nhi tử thay. Viên bách chư một mặc vào đi người liền lập tức đĩnh bạt lên, này một bộ mẫu tử hai người đều đồng ý. Tết trùng dương cùng... Ngày, Sơ Ca Nhi mang theo tam bảo thai để để cùng nhau nganh đón tương lai có thể là bọn họ mỗi phu, tỷ phu, người. Sơ Ca Nhi là vẻ mặt nghiêm túc, tam bảo thai nhưng thật ra díu dít cái không ngừng. Ngọc Đồng đều đã từng nói qua, chỉ cần đem tam bảo thai ghé vào cùng nhau, đó chính là tam chương cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện. Bọn đề đề, nói nhỏ chu âm, viên bách chú lập tức liền phải tới. Trọng Ca Nhi vội vàng học sân khấu người quái khang quái điều nói, tuân, mệnh vẻ mặt khẩn trương còn phải cường trang chấn định thiếu niên viên bách chú, nhìn đến trong đỉnh bốn cái nam hài, thả lỏng một ít, nhưng đi vào đi sau liền phát hiện không phải như vậy dễ đối phó. Đầu tiên là thế tử Sơ Ca Nhi, hắn nhưng thật ra cười kêu hắn viên công tử, nhưng kia trong mắt nơi nào có ý cười. Nhìn nhìn lại tam bào thai, đều là giống nhau đầu tóc, giống nhau diện mạo, giống nhau thân Phật, liền nói chuyện thanh âm đều là giống nhau, hắn căn bản là không. Nhớ được ai là ai, Nhất cơ linh thuộc ca nhi ra vẻ không mau, viên đại ca, uổng ta phụ vương còn nói ngươi thông tuệ hơn người, ngươi liền chúng ta ba người đều không nhớ được, của ta phụ vương đối với ngươi như thế cao khen ngợi. Viên bách tru mặt đỏ nói, xin lỗi, ta nhất định sẽ phí thời gian đem các ngươi phân biệt ra tới. Hoàn toàn một bức nhập đánh nhập mắng bộ ráng, căn bản là không phải trong truyền thuyết cái gì long cấm úy đệ nhất danh, thiếu niên tráng sĩ từ từ. Danh hiệu người, sơ ca nhi nhíu mày. Tiểu tử này khẳng định ở trang đâu, hắn trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại treo cười, viên công tử, ta ở bên kia đã an bài hảo, chúng ta trước từ nơi này bậc thang đi lên đi thôi, đăng cao khẳng định là muốn đi lên đi, sơ ca nhi tưởng ở trên đường nhìn tiểu tử này một chút, nói không chừng khi nào liền sẽ hiện ra nguyên hình, quý ca nhi nhất kiểu khí, đi rồi một nửa, liền kêu chân đau, sơ ca nhi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào như vậy kiểu khí? Khó trách cưới ngựa bắn cung khảo thí vẫn luôn rớt đuôi Hôm nay nhất định phải kiên trì đi lên đi Quý ca nhi nhìn hắn đại ca liếc mắt một cái Hai phao nước mắt liền phải lưu lại Hắn còn sợ khóc không được Trực tiếp khắp chính mình một phen Viên bách chú cười ngây ngô nói Không bằng ta đỡ ngươi đi đi Quý ca nhi còn sao có thể thật sự làm hắn đỡ Hắn chính là cái tiểu nam tử Hán Bọn họ chủ yếu là xem thái độ của hắn Nếu không Phải thiệt tình quan tâm người Lại hảo bọn họ tín quận vương phủ cũng không cần Xem quý ca nhi có thể kiên trì Viên bách chú còn không yên tâm Vẫn luôn ở bên cạnh đỡ Sơ ca nhi liền tìm hiểu một chút hắn ngày thường yêu thích Cùng với đôi có chút đại sự cái nhìn Thục ca nhi nói trên chọc cười Yêu nhất học võ trọng ca nhi lại rất mau đã bị viên bách chú bắt làm tù binh Bởi vì mới vừa rồi bọn họ đi lên bậc thang thời điểm Có một con quà đen trải qua Viên bách chú một Viên hòn đá nhỏ liền đem quà đen đánh chạy Tới rồi đỉnh núi, Sơ Ca Nhi thấy viên bách chú cũng không đá một chút. Ngược lại còn thực chu đáo giúp mấy cái đê đê xoa chân. Xem ra tới hắn rất tinh tế. Bất quá, này đó đều là mặt ngoài hiện tượng. Sơ Ca Nhi hiện nay là thế tử. Trong tay có thể an bài người cũng không ít. Hơi chút an bài vài người nhìn chầm chầm cũng là có thể. Đương nhiên cuối cùng thật sự là cùng mọi tử thành thân sau. Lộ ra không tốt gương mặt thật. Hắn nhất định tìm hoàng thượng đi. Trước nửa đoạn viên bách chú bị nháo đầu đại. Tam bảo thai không phải cái này có vấn đề, chính là cái kia có vấn đề, còn có cái thế tử vẫn luôn lạnh lùng nhìn hắn. Hắn vốn dĩ cho rằng phía sau khảo nghiệm sẽ càng ngày càng nhiều thời điểm, không nghĩ tới tin vương phủ bốn cái tiểu vương tử đều ngoan ngoan ăn điểm tâm, thành thành thật thật nói với hắn lời nói. Hắn đều có điểm thụ sủng nhược kinh, chờ đến trở lại viên gia, hắn tổ mẫu cùng nương thay. Phiên gia trận hỏi hắn, hắn thật không có nói nhân ra như thế nào làm khó dễ hắn, hắn cũng không phải cái loại này ở phía sau oán giận nhân ra người. Tới rồi tín quận Vương Phủ bên này, Ngọc Đồng cùng triệu quần phân tích một chút vẫn là tiếp tục quan vọng. Nhà bọn họ như vậy khảo nghiệm tương lai con rể, giản ra tự nhiên cũng nghe tới rồi tiếng gió, giản quốc công phu nhân cũng bị quà tặng tự mình đến tín quận Vương Phủ, nàng nhưng thật ra đi thẳng vào vấn đề. Vương Phi A ta đâu, là thiệt tình tưởng thay ta nhi tử cầu thú di an quận chúa. Chúng ta cũng biết nhà ngươi quy củ, ta đến lúc đó nhất định bảo đảm ta nhi tử bên người sạch sẽ, làm cho bọn họ vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào. Ngọc đồng bị nắng như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Lúc trước triệu quần làm cái kia thưởng cúc yến, cũng là nhìn chúng giản tụng, rốt cuộc tuổi còn trẻ, đi học phú năm xe, hơn nữa cùng so với hắn tuổi còn muốn đại người ở bên nhau một chút. Đều không sợ, người như vậy phi thường có chủ kiến, nhưng hắn có thể nghe hắn mẫu thân nói lại đây, cũng coi như là rất có thành ý, huống hồ giản ra người sát thật phi thường coi trọng Phúc Tỷ Nhi. Giản phu nhân, ngài là biết đến, Phúc Tỷ Nhi đứa nhỏ này còn nhỏ, chúng ta cũng không có nhất định phải hiện tại định ai không chừng ai, rốt cuộc về sau sự tình cũng rất khó nói. Lệnh nàng thực giật mình chính là giản quốc công phu nhân cũng không có quá nhiều nói cái gì nữa, mà là nói, ta biết đến, ta cũng là có nữ nhi người. Ta chỉ là hy vọng Ngài có thể cho chúng ta tụng ca nhi một cái cơ hội. Còn có phía trước, Ngài khả năng nghe qua nhà ta con nối dõi gian nan cho nên tuyển quận chúa. Từ tư tâm suy xét xác thật là như thế. Nhưng nhà ta quốc công gia năm đó cũng là chờ ta 30 cũng chưa đứa con trai mới nạp thiếp. Nếu là thật sự vạn nhất đến lúc đó con dâu của ta sinh không ra, vô luận là qua kế hoặc là nạp thiếp đều có thể. Tự nhiên, ta cái này. Làm nương suy xét đều là mấy vấn đề này. Nhưng Tục Ca Nhi cùng ta nói, nói hắn đã từng ở ta để mỗi nơi đó gặp qua quận chúa một lần, nói nàng rất có đại tỷ tỷ phong phạm, hắn là thật sự thực coi trọng nhà các ngươi quận chúa, cho nên vẫn luôn làm ơn ta lại đây, ta cũng là vì hài tử thiệt tình. Nàng không nghĩ tới giản quốc công phủ như vậy nghiêm túc, Ngọc Đồng cũng thật trọng nói, ngài ra đối nữ nhi của ta yêu thích làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh, ngài hôm nay nói, này đó ta nhất định sẽ cùng chúng ta ra nói, đến lúc đó vô luận thành cùng không thành. Đều sẽ cùng ngài nói. Nói thật, ngài làm người xử thế ta rất bội phục. Cho dù cuối cùng chúng ta làm không thành thân ra, cũng hy vọng ngày sau có thể có cái lui tới. Giảng quốc công phu nhân cười nói, đây là khẳng định. Không có khả năng cùng nhân ra làm không thành thân gia liền thành thu A. Vị này giảng quốc công phu nhân nhưng thật ra có điểm làm Ngọc Đồng thưởng thức khởi nàng. Chờ Triệu Quần trở về, nàng cùng Triệu Quần nói lên giảng quốc công phu nhân sự tình hôm nay. Triệu Quần biết thế từ ý tưởng, hắn thử nói. Nếu không ta cùng hoàng thượng nói chúng ta nữ nhi đã có hôn sự, dù sao hiện tại còn không có phát minh chỉ. Từ lúc bắt đầu triệu quần xem trọng người chính là giảng tụng, tuy rằng so phúc tỷ nhi nhỏ 2 tuổi, nhưng là người đặc biệt có chủ kiến, hắn trên người có loại có thể làm người bỏ qua hắn tuổi tác cơ trí. Chờ một chút đi. Ngọc. Đồng rộng mở thông suốt nói, chúng ta chờ nữ nhi cập kê sau nhìn nhìn lại này mấy người như thế nào. Dù sao viên bách chú cũng đã 15 tuổi, nếu chờ không kịp kia cũng chứng minh cùng chính mình nữ nhi không duyên phận A. Hảo, liền như vậy làm, ta ngày mai cùng Hoàng thượng nói một tiếng, thật là buồn giàu A. Nói buồn giàu kỳ thật chính là đắc ý, nhưng Ngọc Đồng thật đúng là có một ế ế tay náy, bởi vì giản quốc công phu nhân quá chân thành, nàng thiên bình sao, liền. Không tự giác chật một chút đến giản ra bên kia, lại nói Ngọc Đồng tiến cung chúc Hoàng hậu thiên thu khi thế nhưng thấy được chất nhi tức phụ tống thị, nàng còn có chút kinh ngạc. Tống thị nhìn đến nàng nhưng thật ra lập tức hành lễ. Thỉnh cô cô an. Nàng nhưng thật ra thông minh. Dăm ba câu đã nói lên nàng cùng hoàng hậu quan hệ. Ta cùng hoàng hậu ở khuê trung liền nhận thức. Lần này cũng là nàng làm ta tiến cung. Vân thị đối người khác đều là bưng. Đối tống thị nhưng. Thật ra có loại xem đại tỷ tỷ bộ ráng. Tống thị hiện nay là các lão nữ nhi. Lại là hoàng hậu khuê mật. Nàng bản nhân lại phi thường sẽ tru toàn. Đại ai đều khách khách khí khí, hơn nữa cũng không phải cái loại này nhìn ra được tơi khéo đưa đẩy cái loại này. Nàng người như vậy liền ngọc đồng đều chọn không ra một cái chữ sai ra tới. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến chất nhi niệm thành tính tình ôn hòa hiền hậu, nếu tống thị không có ý sâu nói, đảo thật là lương xứng, nhưng hốn. Nhân giống như uống nước ấm lạnh tự biết, nàng sẽ không lại đi can thiệp người khác, vân thị là ít có may mắn người, ở thái tử phi vị trí thượng mới ngồi 3 tháng liền thành hoàng hậu. Hoàng thượng bản thân cũng không phải kia chờ sủng thiếp diệt thê người, cũng cho nàng rất lớn thể diện, nếu là có cái hài tử vậy càng củng cố. Trong cung đại đề là cái nhất hiện thực địa phương, năm trước Ngọc Đồng còn tiến cung vì viên hoàng hậu hạ quá thiên thu, hiện nay viên hoàng hậu thành viên thái hậu. Nhân viên thái hậu vì tam hoàng tử cùng thái thượng hoàng thảo phong việc, mất mặt mũi, hoàng thượng đối nàng cũng chỉ là mặt mũi thượng sự tình, trong cung người nhất sẽ xem hướng gió. Hiện tại Hoàng hậu được sủng ái, cho nên Hoàng hậu nơi này người liền không có đoạn quá. Hoàng hậu còn phi thường tuổi trẻ, cho nên cái gì Tùng Hạc Duyên Niên nói, các nàng đều nói ra xuất khẩu, Ngọc Đồng cũng liền tùy cái đại lưu nói câu, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng. Nay, ra tới sau chuẩn bị ra cung thời điểm, lại thấy Hoàng thượng vào được, Ngọc Đồng không thể không lại quỳ xuống hành lễ. Triệu Hữu Ninh nhìn đến hắn nương quỳ hắn, hắn nơi nào chịu nổi, vội vàng kêu khởi, Quận Vương Phi mau mau xin đứng lên Ngọc Đồng lúc này mới lên Triệu Hữu Ninh đành phải không lời nói tìm lời nói Chấm nghe nói giản ra cũng cố ý với Di An Ngài chỉ lo xem ai càng hợp nhãn duyên tuyển ai đó là Ngọc Đồng chính mình cũng không biết tuyển ai Bất quá nàng luôn luôn lá gan rất lớn Thật đúng là cùng Hoàng thượng tham thảo lên Nói thật, đều là thanh niên tài tuấn Thích nhà của chúng ta nữ nhi Ta là thụ sủng nhược kinh Nhưng thần phụ cũng thật sự là không biết tuyển ai hảo Hỏi nhà của chúng ta vương ra, hắn cũng không biết, hiện tại chỉ có thể trước kéo. Người được chọn đều qua tốt thời điểm, lựa chọn khó khăn chứng lại tơi nữa. Triệu Hữu Ninh cũng không nghĩ tới nàng nương liền mạc danh như vậy tín nhiệm. Hắn, hắn thật đúng là phân tích lên, giảng người nhà đinh đơn giản, dì an quá môn liền không có mấy tầng bà bà quản, tuy nói bách với con nối dõi áp lực, nhưng viên gia chưa chắc không có. Nhưng viên gia ca nhi tâm tư thuần tịnh, lại tiến tới, cũng hàm hậu, huống chi hắn vẫn là ta thân thích. Đoan xem ngươi như thế nào tuyển. Ngọc Đồng cười nói. Hoàng thượng quả thật là minh quân. Ngài như vậy vừa nói ta liền toàn minh bạch. Một khi đã như vậy kia thần phụ liền không nhiễu. Ngài. Hoàng thượng gật đầu nhìn nàng đi. Bất quá Ngọc Đồng về đến nhà. Chuẩn bị chờ triệu quần trở về cùng hắn lại thương lượng con rể sự tình. Không nghĩ tới lại chờ đến mặt khác một cọc hỷ sự. Triệu lăng cùng vân ra trao đổi tín vật. Nhân hiện tại còn ở giữ đạo hiếu. Không có bốn phía đính hôn nhưng trao đổi tín vật liền đại biểu việc hôn nhân này trăm phần trăm thành. Vân gia chính là hiện giờ kinh thành đại đứng đầu, vân hoàng hậu xuất từ vân gia, triệu lăng chính là. Nghĩ đến nàng tẩu tử nơi này khoe ra một chút, ngươi ghét bỏ nữ nhi của ta, nhìn xem, nữ nhi của ta hiện tại tìm cũng không kém. Ngoại thích ở nào đó trình độ so tôn thất còn muốn được sùng ái, càng có thánh ân một ít. Kia thục ca nhi đến lúc đó nói không chừng liền cái tước vị đều không có, bất quá là nhàn tản tôn thất. Nàng đảo muốn nhìn đến lúc đó thục ca nhi cưới cái cái gì thiên tiên, liền chính mình nữ nhi như vậy ra thế đều ra sức khước từ, này Trương Ngọc Đồng chính, là cái phá của tinh, nếu không phải nàng tưởng nữ nhi đổ cái thanh tĩnh lại như thế nào sẽ bán thể diện đem nữ nhi nói cho nhà mẹ đẻ, không từng tưởng thế nhưng bị người vả mặt, Ngọc Đồng tự nhiên không hy vọng quân đình quá kém, kia khen ngược. Chờ các ngươi ra hiếu, liền phải bắt đầu định nhật tử bị của hồi môn, vân ra cũng là cành lá tốt tươi, trước đem mọi người nghi kỵ hỏi thăm rõ ràng cũng mới hảo. Lời này nói giống như nàng cái này làm mẫu thân chính là cô y giống. Nhau, cũng không cần tẩu tử lo lắng, ta nơi đó đều có khu chỗ. Nói xong lại đi tìm Lão Vương Phi, cùng Lão Vương Phi nói một phen, tẩu tử như vậy đánh ta mặt, hiện giờ chúng ta quân đình tìm môn hảo việc hôn nhân, nàng nhưng thật ra lại nói xấu. Lão Vương Phi thở dài. Ngươi cũng là qua nóng vội, sơ ca nhi đều chưa định ra tới, ngươi càng muốn định thục ca nhi, ngươi tẩu tử khẳng định cũng có nàng suy xét, đến nỗi quân đình đứa nhỏ này, nếu đã cùng vân ra trao đổi tín. Vật, liền không cần lại nói ngày xưa sự tình, nói như vậy nhiều cũng là đồ tăng phiền não. Nhân lão vương phi trong lòng đau vẫn là nhi tử triệu quần, cho nên đối tôn tử nhóm cũng càng coi trọng, các nàng nguyên bản chính là tôn thất, cưới người chỉ cần tài đức sáng suốt có thể đạt cũng liền thôi. Tiểu nữ nhi nếu đã khác tìm nàng người, nàng cũng liền không hề dối rắm. Triệu lăng cười nói, ta đây cũng là tiên hạ thủ vi cường, bằng không đi nơi nào đính cửa này tốt như vậy. Việc hôn nhân A, triệu lăng chính mình là cao hứng, nhưng về đến nhà xem quân đình như vậy liền nhìn không được thở dài. Hiện nay ngươi cũng nên học quản gia, nếu quản gia, tính tình liền phải kiên cường một ít, đừng bị những cái đó hạ nhân lấy trụ, bằng không đến lúc đó ngươi đi vân ra nhưng làm sao bây giờ nha. Kỳ thật Quân Đình khi còn nhỏ cũng không phải như vậy, cũng không biết vì cái gì liền càng ngày càng yếu. Nàng một chút đều không giống nàng kia mấy cái cô cô. Một đám mềm cái đinh đỉnh nàng lúc trước nhiều sợ hãi, cũng không giống nàng nhà mẹ đẻ người, mỗi người tinh không được. Nhìn kia Phúc Tỷ Nhi còn tuổi nhỏ liền một chân đạp mấy cái thuyền, còn Mỹ kỳ danh rằng tuổi còn nhỏ không suy xét. Kia Phúc Tỷ Nhi luận tướng mạo còn không có nàng Quân Đình đẹp đâu. luận đứng dậy phân, Quân Đình cũng là tà gia tộc trưởng nữ nhi song cảm tà ra đã từng là nhiều ít người đọc sách xua như xua vịt địa phương vậy không đi tả quân đình cả giật triệu lăng dùng con dấu một chút quân đình huyệt thái dương ngươi nói không đi liền không đi nha ngươi biết hiện tại vân ra có bao nhiêu người muốn gả đi vào sao chúng ta tả ra tuy rằng là danh môn nhưng cha ngươi hiện tại chỉ là cái ngũ phẩm quan còn để tang ngươi đại bá càng là vô dụng hiện tại còn dựa cha ngươi Quân đình còn có thể nói cái gì, nàng nương vẫn luôn chính là như vậy cường thế, rất nhiều người đều nói mợ người lợi hại, nhưng mợ đối biểu ca, biểu đề hoặc là biểu tỷ đều thực hảo, cái này hảo không phải giống nàng nương như vậy tùy tiện giúp nàng làm quyết định, chỉ cần có thể làm nàng có mặt mũi là được, mợ sẽ thật sự vì nàng bọn nhỏ suy nghĩ, sẽ thật sự tôn trọng nàng hài tử, mệnh phụ nhóm đều tan, hoàng hậu vân thị thực luyến tiếc tống thị, lần sau cũng không biết khi nào có thể nhìn thấy tỷ tỷ. Tống thị tướng công hiện tại còn ở đọc sách, trên người nàng cũng không có gì cáo mệnh, cho nên vô triệu không được. Tiến cung, một hai lần nàng là có thể tiến cung, nhưng rốt cuộc với lý không hợp, thân là hoàng hậu càng thêm muốn thủ quy củ, nàng nhất cử nhất động đều đã chịu người kiểm tra. Nương nương đừng lo lắng, nương nương ở trong cung cũng muốn bảo trọng hảo thân thể. Tống thị là một câu dư thừa du cự nói đều sẽ không giảng người. Bình phàm diện mạo tống thị này làm người phi thường cao côn, chỉ là nàng trong lòng cũng có nàng chính mình buồn khổ. Nàng đánh tiểu liền lớn lên khó Coi, không tính mắt oai miệng Nhưng cái loại này, mà là làn da thiên hoàng Cả khuôn mặt đều là bình Trên người lại gầy, cố tình còn có bụng nhỏ Cùng nàng đối lập chính là nàng Vài vị đường tỷ đều là như hoa mỹ nhân Lúc ấy nàng liền suy nghĩ nàng nhất định Phải so các nàng càng làm cho người ta thích Quả nhiên, nàng đã rất nhiều người thích nàng Nhưng nàng lại như cũ cảm thấy không thỏa mãn Thẳng đến ngày đó nàng đi Tây Sơn chơi Ở trong rừng lạc đường, nhặt được một Đôi tay bộ, lại là thiên thần giống nhau của Hoàng thượng, nàng ngoan ngoan đem đồ vật vật quy nguyên chủ. Ngày đó, vị kia anh Tuấn mà cao quý nam tử liền đi vào nàng tâm. Nàng thầm nghĩ, nếu là vị này nam tử thích nàng, kia nàng liền chết cũng không tiếc. Nhưng hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Đầu tiên nàng không phải huân quý, không phải huân quý liền không có biện pháp tham gia tuyển tú. Tiếp theo, mặc dù nàng phải đi quan hệ tiến cung vì phi, dung, mạo cũng không đủ trình độ. Nàng Trung Quy tỉnh ngộ lại đây, thành thành thật thật nhìn chúng một vị nam nhân, liền bởi vì hắn tướng mạo thần thái thế nhưng có chút giống thiên tử, nàng không màng người nhà phản đối nhất định phải gả cho một cái đang ở đọc sách trên người không có công danh thả học vẫn cũng không phải đỉnh tốt chương niệm thành. Vận mệnh chung Quy cho nàng cuối cùng một kích, ngày thường cùng nàng giống nhau, nửa vời, bổn miệng vụn lưới vân điệp như thế. Nhưng gả vào hoàng thất, còn gả cho hoàng thượng, nàng như thế nào xứng đôi hắn. Kia Vân Điệp Nhi duy nhất chỗ tốt chính là nàng gia đình, trừ lần đó ra, xác thật là không có gì ưu điểm. Hoàng thượng thế nhưng bị người như vậy làm bẩn, nàng như thế nào có thể không thương tâm. Nhưng đang xem đến tín quận vương phi kia trong nháy mắt, nàng sở nghe qua truyền thuyết đều ở nàng bên tai quanh quẩn, tín quận vương phi ra thế phi thường giống nhau đơn giản chính là dựa hương mặt. Kia, nếu nàng cũng có như vậy mặt, kia nàng trực tiếp đã bị tuyển tiến cung, đã sớm cùng Hoàng thượng song túc xong tế, mỗi người đều chính mình đoạn bản Nhưng là này tống thị đoạn bản chính là dung mạo, kỳ thật nàng cũng không phải mạo xấu như vô muối, chỉ là khác phương diện đều thật tốt quá, chỉ có dung mạo đối lập khởi nàng tài hoa cùng ra thế liền kém rất nhiều, cho nên nàng đem trong sinh hoạt hết thảy chuyện không như ý tình đều do ở dung mạo mặt trên, đồng thời nàng lại thực hiện thực, biết chính mình gả vào Trương gia đương gia, đem chương niệm thành hợp lại ở trong tay, còn đem bên người hai gã tiếu tì cho hắn làm thông phòng còn cùng an bình hậu phủ các nữ quyến đem quan hệ đều làm cho phi thường hảo, ngay cả lý thị nhắc tới cái này chất tôn tức phụ đều nhét lên ngón tay cái. Niệm thành nhưng thật ra đôi tống thị cảm thấy giống nhau, nàng mọi chuyện đều làm thực hảo, nhưng là có hay không thiệt tình, thân là bên gối người niệm thành. Cũng thấy rõ, hắn không chỉ có lớn lên rất giống ngọc đồng, càng dài càng lớn tính tình cũng có chút giống. Hắn khi còn nhỏ bị hắn nương chiếu cô tính cách ôn hòa hiền hậu, thậm chí có chút mềm, nhưng từ hắn nương bị đuổi tới ích Châu sau, Hắn cũng một đêm trưởng thành lên, xem tống thị từ trong cung ra tới, niệm thành buông thư, nhàn nhạt, nhạt hỏi, như thế nào trở về như vậy vãn? Nga, hoàng hậu ở lâu ta trong chốc lát. Tống thị nhìn niệm thành tuấn nhan, có chút hoảng hốt. Niệm thành tiếp tục nói, ta ít ngày nữa muốn cùng tiên sinh đi du học, ngươi thả giúp ta thu thập hành lý, trong nhà liền vất vả ngươi. Ngươi muốn đi ra ngoài. Tống thị có điểm hoảng, nàng tuy nói người trong lòng là hoàng thượng, Chính là đối trượng phu cũng không dám ghét bỏ, bởi vì trượng phu đãi nàng nhàn nhạt, nhạt, không có giống nhau tân hôn phu thê như vậy nóng hổi. Nàng người này chính là như vậy mâu thuẫn, trong đầu tưởng so với ai khác đều là gan đại, hiện thực so với ai khác đều khắc chế. huống chi nàng hiện tại còn không có cái hài tử, nàng như vậy tuổi tác cũng muốn cái hài tử, hoặc là trượng phu yêu thương. Ân, không ngừng là ta một cái, còn có vài cái cùng trường cùng đi. Tống thị phân tích nói, cũng đúng, thấy đa tài có thể thức quảng, ta giúp ngươi đi chuẩn bị hành lý đi. Ở bên ngoài nhất định phải lưu ý đừng uống nước lã, ta giúp ngươi chuẩn bị chỉ ra phần mang theo, còn có bạc vụn nhiều mang chút, ngân phiếu ở có chút địa. Phương cũng vô pháp trả tiền mặt, nàng lại nhải nói, nhưng thật ra làm niệm thành có chút hơi cảm động. Ân, ta đều nhớ kỹ, ta đi rồi, ngươi đem đào nhi cùng quả mận hai cái nha đầu đưa ra đi thôi, cha ta liền không thông phòng, ta cũng không phải kia đám người. Niệm Thành cười nói, hắn này cười, phảng phất xuân hoa đều khai, xem Tống thị hai má đỏ bừng. "Hảo." Nàng nói, "Từ giảng quốc công phu nhân đã tới lúc sau, viên ra người cũng không cam lòng yếu thế, phó tam nãi." "Nãi mang theo viên đại nãi nãi lại đây trong phủ nói chuyện, đây cũng là Ngọc Đồng lần đầu nhìn đến viên đại nãi nãi, nàng thân hình nhỏ yếu, tuy rằng gầy lại không làm, làn ra thực bạch, tựa một đóa nộ đinh hương giống nhau." Đương nhiên viên đại nãi nãi nhìn đến Ngọc Đồng có chút kinh ngạc. Nghe nói cũng là 30 tuổi người Thật sự là có loại siêu thoát tuổi Mỹ Tựa hoa mẫu đơn giống nhau Đại khí, nghiên lệ Có phó tam nái nái ở bên trong điều hòa Ngọc đồng cùng viên đại Nãi nãi tuy rằng không lớn quen thuộc Nhưng liêu còn tính vui sướng Bất quá, so với giản quốc công phu nhân tới Nàng vẫn là tương đối thích giản quốc công phu nhân Làm người thẳng thắn Sớm nghe nói ngài Liền vẫn luôn muốn gặp ngài Hôm nay vừa thấy nha Quả nhiên là danh bất hư truyền Viên đại nãi nãi cười nói, Ngọc Đồng chỉ chỉ chính mình, ta mới bội phục ngài đâu, dưỡng ra như vậy tốt nhi tử, lần trước ta kia mấy cái không nên thân cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Không biết bị hắn nhiều ít chiếu cố, viên đại nãi nãi cũng là cái người thông minh, nguyên bản thân là Thái hậu Hoàng gia Hoàng hậu mẫu gia viên gia là xí tay nhưng nhiệt, có rất nhiều người hướng lên trên rán, nhưng gặp được cố tình là tín quận vương phủ, di an quận chúa lại là đỉnh cấp quý nữ, chỉ là nàng nương sinh long phượng thai cùng tam bào thai. Nàng nếu là kế thừa điểm này, bọn họ viên ra không chừng muốn cao hứng điên rồi. Xem ngài nói, kia đều là hẳn là, thế tử. Nguyện ý làm hắn cùng đi, đó là hắn vinh hạnh. Hai người ngươi tơi ta đi, thoạt nhìn nhưng thật ra hòa thuận thực, chỉ là ra cửa. Viên đại nãi nãi lau một chút trên đầu hãn, cùng phó tam nãi nãi nói, cô thái thái, này tín quận vương phi nhưng thật ra không dễ ứng phó. Phó tam nãi nãi trêu gèo nàng, không biện pháp, ai làm nàng sinh cái hảo khuê nữ, Nếu là quá dễ nói chuyện, kia khuê nữ không phải tùy tiện hứa đi ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tự mình thấy một. Chút anh em, Ngọc Đồng mới có thể làm cuối cùng quyết định, 8 tháng sơ 8 là Phúc Tỷ Nhi sinh nhật, nàng năm nay 14, vừa lúc sang năm 15 tuổi cập kê. Lần này sinh nhật, Ngọc Đồng cùng triệu quần quảng mời khách khứa, mọi người đều biết đây là phải vì gì an quận chúa chọn người, trước có giảng quốc công thế tử hàng triệu người như vậy, chung có viên bách chú như vậy Nhưng vẫn là rất nhiều người đều phải tới Vạn nhất tín quận vương phu Thê không đi tầm thường Lộ, nói không chừng liền đến phiên bọn họ Tín quận vương thế tử triệu thế sơ mang theo bọn đề đề ở cửa nganh đón chư vị Ngọc đồng nhà mẹ đẻ người khúc oánh cùng tống thị đều riêng lại đây trợ uy Tống thị càng là riêng tặng vài phúc đồ trang sức lại đây Đều thực quý trọng, hơn nữa thực thích hợp phúc tỉ nhi tuổi này cô nương Ngọc đồng ra vẻ không mừng nói, nàng một cái hài tử Nơi nào muốn đưa như vậy quý trọng đồ vật? Tống thị khen, hẳn là, cho người khác ta còn sợ. Đạp hư, khúc oánh càng là lôi kéo phúc tỉ nhi tay không được tán. Ngọc đồng cười nói, tẩu tử ngươi cũng đừng khen nàng. Nàng ra mặt mỏng, nghe xong sợ là cảm thấy xấu hổ. Ta xem niệm vũ mới là dưỡng hảo, chờ ngươi sinh nhật. Cô cô cho ngươi đưa một bộ đẹp đồ trang sức. Niệm vũ tránh ở nàng nương phía sau cười. Chỉ chốc lát sau Phúc Tỷ Nhi cô máu cùng cô cô đều tới, triệu lăng nhất quán venh váo tự đắc, tống thị nhìn đều có chút không mừng. Ngọc Đồng làm niệm vũ cùng quân. Đình đến phía sau đi chơi, nàng tắc mang theo Phúc Tỷ Nhi đi Láo Vương phi nơi đó. Phúc Tỷ Nhi tránh ở bình phong mặt sau xem người, Ngọc Đồng thì tại phía trước ngồi. Nam nữ đại phòng tuy rằng trọng, nhưng Láo Vương phi tuổi ở nơi đó, cho nên bọn tiểu bối tổng muốn đi trước bái kiến nàng, Ngọc Đồng cũng muốn trông thấy nàng tương lai con rể. Lại nói tiếp nàng chưa từng thấy quá giản tục cùng viên bách chú. Lão Vương Phi xem nàng bộ ráng có chút khẩn trương, nhưng thật ra an. Úi nàng, ngươi cũng không cần phải gấp gáp, dù sao nhà chúng ta Phúc Tỷ Nhi không lo gà. Mẫu Phi, tức phụ chỉ là có chút sợ, sợ chọn sai, ta Phúc Nhi ngày sau liền. Lão Vương Phi cười nói, nữ nhân này a sợ nhất gà sai chồng. Lại nói tiếp các ngươi tuyển tú nhân tài nhất mệt, liền chọn cũng vô pháp chọn, hiện tại Phúc Tỷ Nhi có thể có cái này tạo hóa. Nhiều thế này người đều nhìn chúng nàng, đây mới là chuyện tốt đâu. Đúng vậy, so với Ngọc Đồng tới, Phúc Tỷ Nhi đã thực. Hảo, đến nỗi ngày sau, ai cũng liêu không đến sẽ như thế nào. Đầu một cái lại đây chính là giản quốc công thế tử giản tụng Này vẫn là Ngọc Đồng lần đầu nhìn đến hắn, nàng thế mới biết vì cái gì triệu quần như vậy coi trọng hắn. 12 tuổi thiếu niên tướng mạo đường đường tự không cần phải nói, dơ tay nhấp chân như nước chảy mây trôi giống nhau, màu chốt là kia một cổ khí chất, thong rong đại khí. Như vậy biểu tình ở một cái 12 tuổi thiếu niên trên người Thật sự là Làm người bỏ qua hắn tuổi Tiểu tử cấp Lão Vương Phi Vương Phi Thỉnh An Lão Vương Phi cùng Ngọc Đồng đều kêu khởi Mẫu thân ngươi làm ngươi tới sao Ngọc Đồng hỏi Giản Tụng cung kính nói Đúng là nghe nói gì An quận chúa sinh nhật Ra mẫu thác tiểu tử đưa sinh nhật lễ vật lại đây Kia còn muốn thay ta nữ nhi đa ta ngươi nương Ngọc Đồng cười nói Giản Tụng biết diễn thịt tới Hắn cần thiết muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thắng thủ tín quận vương phi hảo cảm. Ấn, mẹ ta nói từ thấy quận chúa liền rất thích thú, đưa phân lễ vật cũng là hẳn là. Hắn nương thấy quận chúa rất thích thú, kỳ thật lời ngầm là chính hắn đi. Nhà các ngươi thật là quá khách khí, lúc trước cũng là cho chúng ta phúc tỉ nhi như vậy quý trọng đồ vật, làm nhà của chúng ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Ngọc Đồng Minh chỉ nhà bọn họ có chút quá mức, giản tụng càng là cười nói. Vài thứ kia bất quá là chút vật ngoài thân, mẫu thân thích quận chúa liền đưa này. Đó, bất quá là tâm ý thôi. Trên đời này, chỉ có thiệt tình quan trọng nhất, chỉ cần vương phi cùng quận chúa biết này viên thiệt tình, những cái đó vật ngoài thân cũng chỉ là cái phụ trợ. Ngươi nói chính là, chỉ là có chút thiệt tình dùng sai rồi địa phương liền không hảo. Ngọc Đồng có chút kỳ quái giảng tụng đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện như vậy, nói hắn là cái ba 40 tuổi người đều có người tin, này cũng quá lão thành rồi chính là sơ ca nhi cũng không tới trình. Độ này, hơn nữa phi thường có chủ kiến, chính mình có thể làm chính mình chủ, những lời này tuyệt đối không phải người khác giáo. Ngài yên tâm, dùng sai địa phương người là có, nhưng nhất định không phải tiểu tử. Giản tụng vui đùa nói, Ngọc Đồng khẽ gật đầu, đứa nhỏ này ứng biến năng lực không tồi, hơn nữa mới 12 tuổi, khó trách cổ nhân có 12 tuổi vì thừa tướng. Lúc sau hàn triệu càng là xuất khẩu thành thơ, nhìn thấy viên bách chu sau, Ngọc Đồng vẫn là rất, Thích cái này tiểu tử, nhưng là viên bách chú gánh nặng quá nặng, nhìn dáng vẻ của hắn đảo thật là người rất tốt, hơn nữa là cái phi thường chính phái người, Ngọc Đồng cho rằng dựa theo Phúc Tỷ Nhi cái nhìn hẳn là sẽ tuyển viên bách chú người như vậy, thanh niên tài tuấn thành thật kiên định dựa vào chính mình, không từng tưởng Phúc Tỷ Nhi nhìn chúng thế nhưng là giảng thế tử, nàng đỏ mặt nói, mới vừa rồi nữ nhi ở phía sau nghe ngài hỏi viên công tử nói lên nằm băng cầu cá, chép sự tình. Hắn không có chút nào ý kiến, nữ nhi cảm thấy nếu ngày sau nữ nhi vào cửa, hắn tuy sẽ tôn trọng nhau như khách, lại không phải lấy nữ nhi làm trọng. Ít nhất, triệu quần có thể ở hôn trước cự tuyệt mẫu thân cấp thông phòng, điểm này không phải ai đều có thể làm được. Giản tụng sẽ nói chính mình thiệt tình, những cái đó lễ vật nói không chừng đều là hắn đưa, hắn thích cô nương có thể nói động hắn cha mẹ cùng nhau giúp hắn hạ xính, đủ để có thể thấy được hai người. Sử thế bất đồng, một cái là bị động, một cái là chủ động. Đến, đây là Phúc Tỷ Nhi chính mình đã lựa chọn, Ngọc Đồng cũng yên tâm, chờ Phúc Tỷ Nhi 14 tuổi sinh nhật qua đi, tín quận vương phủ cùng giảng quốc công phủ kết tần Tấn chi hào, ước hẹn với 3 năm sau thành hôn. Ngọc Đồng cũng bắt đầu xử lý khởi nữ nhi đính hôn yến, bất quá luôn luôn có thể hỗ trợ tác hỗ trợ Tống Thị lại không gặp bóng người, khúc oanh thế nàng giải thích nói, nàng bị Hoàng hậu triệu tiến cung. Bất quá, Tống Thị đi không khéo, nàng mới vừa đi liền gặp phải Thái Hậu thỉnh Hoàng hậu qua đi. Hoàng hậu có chút sợ hãi Thái hậu, nghĩ tống các lão gần nhất như mặt trời ban trưa, đem tống thị cái này người ngoài mang qua đi nhưng thật ra có thể cho Thái hậu thu liếm một chút, rốt cuộc có người ngoài ở, Thái hậu không dám dăn dạy nàng. Tiến cung mấy ngày nay tới giờ, nàng cảm thấy có chút cố hết sức, các cung chủ vị đều không phải thiện tra, đặc biệt là lệ tần úy thị, nàng. Nguyên bản chính là xương nghi công chúa ngoại tôn nữ, chính là hoàng thân quốc thích, nguyên bản thân phận so nàng cao, hiện tại lại có thân mình. Phó quý nhân sinh minh diễm hào phóng, cũng nhiều có thừa sùng. Hoàng thượng tuy rằng mùng 115 hoặc là có đôi khi cũng tới nàng nơi này, nhưng càng nhiều thời giờ không phải ở tiền triều xử lý sự tình chính là gánh vác cấp chúng phi tần. Nàng biết hoàng thượng như vậy mới là tốt nhất, tại hậu cung mưa móc đều dính, cũng không chuyên sủng mỗi một người, nhưng càng là như vậy trong cung nữ nhân liền càng muốn được đến hắn tâm, trên đầu còn đỉnh một cái thái hậu. Hoàng thượng thân sinh mẫu thân, vân thị thân là hoàng hậu tuy rằng là nhất quốc trì mẫu, nhưng ở thái hậu nơi đó cũng không lớn đã chịu đãi thấy. Tống thị lần này tiến cung lại có chút do dự, từ lần trước trượng phu đi phía trước cùng nàng nói kia phiên lời nói, nàng đột nhiên cảm thấy trượng phu anh Tuấn đến rối tinh dối mù, nàng thực. Chờ mong trượng phu trở về, nếu là đã trở lại, nàng nhất định sẽ cùng hắn hảo hảo ở bên nhau ngưỡi. nhớ tới đêm tân hôn thời điểm, trượng phu đối nàng kia phiên thương tiếc, Nàng cảm thấy trong lòng kia viên hạt giống đều phải nảy mầm. Quả nhiên như mây thị sở liệu, có tống thị ở. Thái hậu đối nàng tuy rằng lãnh đạm, nhưng là cũng không giống trước kia như vậy châm chọc miệt mài, nói nàng quy củ không hảo hoặc là bụng không biết cố gắng. Vân thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho nên nghe nói Thái hậu muốn lưu tống thị xuống dưới, cao hứng đáp ứng rồi, còn dặn dò tống thị phải hảo hảo bồi Thái hậu nói chuyện, nàng liền lập tức lưu. Tống thị vừa mới bắt đầu còn có chút tự đắc Thái hậu thích nàng. Nàng còn đang suy nghĩ chẳng lẽ chính mình nói chuyện kỹ thuật đa thượng một cái mặt, cho nên liền Thái Hậu đều thích nàng. Tống thị, ngươi thích hoàng thượng đi. Thái Hậu mắt sáng như đuốc nhìn nàng. Tống thị muốn phủ nhận, lại cảm thấy thân thể của mình. Vẫn không nhúc nhích, nàng một lát sau mới ngập ngừng nói, dân phụ không dám, còn nữa dân phụ đã thành thân. Thái Hậu cười nói, Tống thị, ngươi phải biết rằng, ta là thả rằng ngươi là của ta con dâu. Chiều đại lại không phải không có ra quá không có huân quý xuất thân hoàng hậu, ngươi so vân thị quy củ, tính tình thậm chí hết thảy đều hảo quá nhiều. Lời này nhưng thật ra nói đến tống thị trong lòng đi. Nhưng nàng sẽ không thừa nhận, dân phụ sợ hãi, thái hậu, còn thỉnh. Ngài không cần cùng dân phụ nói giỡn. Thái hậu lắc đầu, ta cũng không phải là nói giỡn A hoàng thượng cũng cùng ta nói rồi hắn là rất muốn tuyển ngươi, nhưng là không biện pháp, hắn dù sao cũng là vua của một nước, từ ngươi nhặt tay nàng bộ kia một ngày. Hắn liền nhớ kỹ ngươi, biết ngươi là lạ lước tâm tư, ở khuê các chính là nhất đẳng nhất tài nữ, nguyên bản hôm nay còn nói muốn tới cùng ngươi một tố tâm sự, đáng tiếc hắn hôm nay có việc, ta lúc trước liền vẫn luôn muốn. Gặp Hoàng thượng người trong lòng, hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy, ngươi sát thật đảm đương nổi, này người trong lòng một từ làm tống thị có chút nhộn nhạo, xem tống thị cái dạng này, Thái Hậu lại nói, nếu ngươi nhận Hoàng thượng này phân tình, qua mấy ngày... Hoàng hậu nơi đó ta sẽ nói bóng nói gió làm nàng triệu ngươi tiến cung, ngươi nhân cơ hội đem nàng mê choáng. Đến lúc đó ngươi cùng hoàng thượng gặp mặt sau, tái hảo hảo tố tố tâm sự, dứt lời, nàng lập tức làm người đem. Một bao thuốc bột đặt ở tống thị trước mặt, tống thị còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã bị nhét vào trên tay. Tống thị vựng vựng hồ hồ đi ra cung điện, cũng không biết chính mình như thế nào trở về. Khúc oánh nhìn đến nàng, còn tưởng rằng nàng hôm nay bị bao lớn tội. Hôm nay ngươi cũng đừng tới thỉnh an, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, nương, ngài đừng lo lắng, ta chính là hôm nay khởi qua sớm, cho nên hiện tại đầu có điểm vựng, quá một lát thì tốt rồi.